kết quả sợ điều gì sẽ gặp điều đó ngay tại gia phường thị không bao lâu hắn cũng cảm giác sau lưng lở mở theo ba người tu vi đều không kém gì bản thân coi như là toàn lực thi triển ra xuyên vân hoa cũng không bỏ rơi được trong lòng của hắn thầm k ê u h n g rồi hỏng mất hẳn là tụ bảo trai lão bản bất nhân nghĩa phái ra sát thủ tới giết người đoạt bảo rồi lúc này âm thầm k ê u khổ đều tự trách mình đắc ý vong hình trang phục tiền bối c ả i đặt đủ nghiện liên tiếp ra tay bốn cái lá cây đưa tới họa s á t t h â n bất quá bây giờ hối hận cũng vô dụng thạch động cảm giác phía sau ba người tu vi cũng không phải là mạnh mẽ đến không hợp t ố i thường nếu thật là chúc cơ kỳ tu sĩ đã sớm đuổi theo đem mình tiêu diệt vì vậy hắn ôm vạn nhất hy vọng một đường hướng bên cạnh thanh tùng lĩnh trên chạy đi chỗ đó núi cao cây dày vách núi hạ còn có một cái chạy xiết không thôi thanh tùng sông nếu thật là bức tức giận rồi hắn liền định nhảy sông tự vận cho dù chết cũng không có thể tiện nghi đám này con rùa tôn trên đường đi thanh tùng lĩnh sau lưng sàn sạt tiếng bước chân như ẩn như hiện thủy t r u n g không ngừng qua thạch động pháp lực đã tiêu hao hai thành dứt khoát trang phục hạ tối hậu một điểm tiểu bồi nguyên đan trốn đến một cái khe đá ở bên trong nín hơi ngưng khí muốn nhìn một chút có thể hay không tránh thoát đi qua không bao lâu c h ậ n nghe ba người bước chân dần dần tới gần trong đó thân hình cao lớn người cười ha ha thạch động á thạch động không nghĩ tới đi tiểu tử ngươi có một ngày gặp rơi vào lão tử trong tay thạch động lông mày dựng lên thanh âm này quả thực quá quen thuộc nghe xong chính là đồng lao tứ hắn tới nơi này làm gì người nào nói cho hắn biết ta sẽ đi phường thị hai người khác là ai từng cái một nghi vấn xông ra thạch động trốn tránh không lên tiếng nếu như đối phương mạnh nhất người là đồng lao tứ vậy hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra lúc đầu đồng lao tứ không lĩnh ngộ kiếm cương bản thân chống lại hắn còn là có lực đánh một trận đấy nếu là có thể n g h ĩ cách giải quyết hết mặt khác hai cái tùy tùng nói không chừng còn có giết lại lực lượng thạch động tin tưởng tăng nhiều lặng lẽ đem thần n i ệ m thúc giục quỷ chuồn chuồn ông ông vũ cánh bay lên không trùng im hơi lặng tiếng về phía lấy đối phương tới gần rất nhanh quỷ chuồn chuồn tầm mắt truyền vào đầu góc hắn chỉ thấy khoảng cách cách mình hơn mười trượng giữa sườn núi đồng lao tứ đập vào dùng tay ra hiệu ý bảo hai người khác theo hai bên bọc đánh chính hắn tức thì bấm n i ệ m pháp quyết n i ệ m chú tựa hồ đang tại thi pháp điều tra chỗ ở của mình thạch động mệnh quỷ chuồn chuồn im hơi lặng tiếng đuổi kịp một người trong đó quan sát một lát từ nay về sau người hành tàu động tác đến xem tu vi có lẽ không cao cũng chính là luyện khí bốn năm tầng bộ dạng là hắn thạch động bị buộc tức giận rồi trong lòng sôi trào sắc ý ý định mô phỏng đời sau bộ đội đặc trùng cách làm đến chính tay đâm định nhân hắn lặng lẽ sở đến một khối tảng đá lớn về sau vừa vặn ở vào đối phương tiến lên lộ tuyến lên mà nơi này núi cao lâm dày nguyệt quang khó có thể xuyên vào một mảnh tối như mực đấy song phương đều được dựa vào thần niệm quất hình thạch động có quỷ chuồn chuồn điều tra thần niệm lại mạnh hơn đối phương vì vậy hắn sớm liền phát hiện đối phương mà đối phương rồi lại còn không có chỉ là biết đại khái thạch động liền giấu ở phụ cận thạch động đợi đến lúc hắn tới gần đột nhiên theo phía sau hắn đứng lên người nọ tựa hồ cảm thấy cái gì hô đ i ệ u một cái xoay người l i ê n vào lúc này thạch động xuất thủ bao vây lấy kiếm cương ô một kiếm bá địa xẹt qua đã sớm luyện tập thuần thục giết gà kiếm pháp ra tay theo người này cổ khớp xương trô gót qua a người này chỉ gọi nửa tiếng đầu đã bị một kiếm gọt sạch thạch động khẽ vươn tay bắt lấy đầu của hắn nhẹ nhàng để qua một bên thi thể cũng kéo dài tới tảng đá lớn sau dấu kỹ về phần bên hông túi chữ vật tức thì trung thực không khách khí lấy đi kỳ thật đặt ở nửa năm trước thạch động giết người khẳng định không như vậy lưu loát chỉ là nửa năm này mỗi ngày giết gà đối với mùi máu tanh đã sớm thích ứng hơn nữa luyện khí trong tháp luyện được một thân dũng khí lúc này liền đương lại giết một con gà mà thôi không chỉ không khẩn trương nghe thấy được mùi máu tanh ngược lại mơ hồ hưng ơ phấn lên chết đi người nọ phát ra tiếng kêu tuy rằng ngắn ngủi nhưng ở yên tĩnh trong đêm còn là chuyển ra ngoài đồng lão tứ sau khi nghe được hét lớn một tiếng vương giang là n g ư ờ i sao ngươi tìm được tiểu tử kia rồi hả đồng lão tứ hô vài tiếng không thấy đáp lại trong lòng đống nhiên đã có cảm giác xấu một bên tới gần một bên cười ha h a thạch động tiểu tử ngươi cũng làm cho ta coi thường ngươi lại dám giết vương giang ngươi giết đồng môn ngươi chính là phản đồ người người được mà giết chi thạch động còn là nằm sấp lấy bất động mắt nhìn đối phương đã tới gần đã đến hai mươi trượng mặt khác người nọ vây quanh bản thân nghiêng phía sau chính hướng bên này lặng lẽ tới gần hắn nín thở ngưng hơi thở t h â n nghiệm phân ra hai sợi một bên đặt ở quỷ chuồn chuồn lên nhìn chằm chằm vào nghiêng phía sau tu vi thấp người nọ bên kia tức thì gắt gao chăm chú vào đồng lão tứ trên thân thạch động nhóc con ngươi nhanh lăn ra đây đi ngươi biết ta là ai ta là tông môn đồng trưởng lão biểu chất nhi ngươi nhanh quỳ xuống dập đầu c ầ u ta tha cho mạng chó của ngươi sẽ đem tiểu thúy nha đầu kia hai tay dâng n h ư ợ n g đại gia hảo hảo thoải mái một thoải mái nếu hầu hạ được thư thái đại gia lại tha cho mạng của ngươi h ạ c h ạ c hờ ả a a đồng lao t ư g i ữ tợn cười to vẻ mặt tràn đầy đều là dâm đãng chi sắc thạch động nghe hắn mắng được như thế khó nghe trong lòng lập tức c u ầ n c u ộ n lên nộ khí bất qua dưới mắt là hắn gặp phải lớn nhất sinh t ử nguy cơ hơi không cẩn thận liền là tử vong vì vậy cưỡng chế nộ khí còn là vững vàng đ i ệ nằm ở trên mặt đất tìm kiếm tốt nhất động thủ thời cơ ôi bốn tiểu tử ngươi nên không phải là hừ thẹ ra q u ầ n đi lao tử nói cho ngươi mới vừa nói đều là lừa gạt ngươi tiểu thúy cái kia tiểu nương bị lao tử đã sớm đắc thủ rồi ngay tại ngươi xuống núi về sau lao tử liền phái người đem nàng cướp đi rồi hầu hạ lao tử suốt cả đêm h ạ c h ạ c hờ à à à suốt cả đêm a ngươi khoan hay nói cái kia tiểu nương bị như nước trong meo đấy thật là làm cho người thương tiếc a thế nhưng là tiện nhân chính là tiện nhân lao tử thoải mái đã đủ rồi lại đem cái kia tiểu nương bị thưởng cho người làm hiện tại cũng không biết đã trúng mấy vòng còn có hay không mệnh tại những cái kia tạp dịch đều là ti tiện mệnh có thể chết như vậy cũng coi như tiện nghi hặc hặc hờ à à à thạch động nghe hắn càng ngày càng thô tục không chịu nổi hạ lưu lời nói l ử a giận trong lòng càng ngày càng bốc lên trước mắt tựa hồ chứng kiến tiểu thúy quần áo x é rách bị người áp dưới thân thể trà đạp tình cảnh tiểu thúy là hắn đ ờ i này thậm chí bao gồm kiếp trước thân nhất thân nhất thân nhân cái tiểu nha đầu này toàn tâm toàn ý mà hắn tốt bây giờ nghe có người như thế vui nhục nàng thạch động tức sùi bọt mép liền cảm giác ra đầu từng đợt run lên phát nổ nổi giận gầm lên một tiếng nhắm lại ngươi miệng chim vụ đ i ệ a một cái đứng lên đồng mưu gặp hắn hiện thân mừng rỡ trong lòng một b à rút ra linh kiếm hướng về phía thạch động sau l ư n g chính là thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái hai người đồng thời hướng về thạch động nào h tới thạch động pháp lực thúc giục trước tới một cái kiếm cương thi pháp cho mình bỏ thêm cái pháp lực vòng bảo hộ chỉ thấy trong đêm tối quanh người hắn quanh quẩn lửa cháy lửa hỏa diễm phía trên còn quần quận lấy kiếm cương trận văn trận mắt tròn xoe sắt khí run sợ nhìn thấy liền giống như một cái hỏa diễm sắt thần bình thường cái gì cái này là đồng ê u chừng to mắt lập tức ngây ngẩn cả người hắn quả thực khó có thể tin tại hắn trong miệng nhóc con thạch động vậy mà gặp kiếm cương thi pháp hơn nữa nhìn cái này thành thạo động tác có lẽ đã sớm lĩnh ngộ chương sáu mươi lăm ám dạ chán giết chung thạch động tốt chính là hắn cái mảnh này khắc kinh ngạc xuyên vân ngoa đạp một cái đấy mặt hướng đồng biu ê thân hình rồi lại buông ngược hơn một trượng xa xông về tên kia tùy tùng cái này tùy tùng tên là lý ba là đồng biu ê sau cùng c h i kỷ tùy tùng tu vi cũng có luyện khí tầng năm làm người xảo trá nhìn qua thạch động coi như hỏa diễm sắt thần giống như bổ nhào vào trước mặt mình lập tức toàn thân một kích linh ô một kiếm vung lên tranh thủ thời gian cho mình thả một cái thủy chi kiếm ý hậu thuẫn sau đó lại móc ra một cái hộ thuẫn phủ liền hướng thân v ũ một cái hắn chủ ý đánh cho tinh trước cho mình đến hai cái phòng hộ sau đó quay đầu hướng l a o đại chạy c h ỗ đó tại hắn nghĩ đến thạch động dù sao cũng là luyện khí tầng bốn coi như là lĩnh ngộ kiếm cương thi pháp có thể nước của mình c h i hộ thuẫn am hiểu nhất phòng hộ hơn nữa một cái hộ thuẫn phủ như thế nào cũng đỡ được rồi nào biết thạch động nếu như dám đứng ra đây cái kia chính là muốn giết người lập y đấy hôm nay bất luận là cái này tùy tùng còn là đồng y ê u một cái cũng không bông tha hết t h ể giết chết nếu không dứt lấy đồng bưu biểu ra ra vị tiêu kim đan lão quái lôi đình lửa giận vậy hắn tuyệt đối hữu tử vô sinh thạch động run lên tay chính là một quả tiểu hỏa cầu p h ụ lục đây là ban đầu ở ngoại môn giao dịch lúc mua ẩn chứa trong đó lửa cháy chi bạo liệt phát tắc uy lực so với hắn sinh sôi lực lượng còn cường đại hơn tiếp cận kiếm cương thi pháp tiểu hỏa cầu thuận rồi một tiếng ầm vang vang lớn một lớn đoàn hỏa diễm đột nhiên bộc phát nổ lý ba đánh cho cái l à đạo trước mặt thủy tri hộ thuẫn kịch liệt lay động hộ thuẫn phù cũng thẳng phát run của ta láo thiên gia đây chính là bạo liệt tiểu hỏa cầu phù lục a tiểu tử này là không tiếc vốn gốc muốn giết ta à lý ba ra mặt co lại sợ tới mức quay đầu liền hướng đồng biêu chạy chỗ đó đi trong miệng hô hào lao đại nhanh hỗ trợ tiểu tử này muốn giết ta thạch động nếu như ra tay làm sao lưu tình mặt run lên tay lại là một quả tiểu hỏa cầu phù lục sau đó cũng không nhìn kết quả lại ném một quả ầm ầm ẩm ẩm liên tục hai quả t u ô n ra mấy trượng cao hỏa diễm đem chung quanh to cỡ miệng bát đại thụ đều nổ ngược lại một mảnh liệt hỏa trong nháy mắt dâng lên trên mặt đất cũng bị nổ ra vài thước sâu hô to lý ba toàn thân tỏa ra khói đen bất luận là thủy c h i hộ thuẫn còn là hộ thuẫn phù hết thể đều bị nổ bại một chân đứt gây một nửa chính kêu cha gọi mẹ mà từ đáy hố ra bên ngoài bò trong miệng hô hảo lao đại cứu mạng cứu mạng a thạch động chứng kiến kết quả này chép miệng mong chép miệng mong miệng không hổ là bỏ ra mười linh thạch mua nội môn cao thủ hội chế phụ lục uy lực này quả thật không tệ nếu không phải lý ba tu vi không sai đã sớm nổ chết hắn đồng ưu thấy như vậy một màn nhưng là há to mồm ngây ngẩn cả người hắn ở ngoại môn làm mưa làm gió một mực khi dễ người nhưng cho tới bây giờ không ai dám khi dễ hắn vì vậy hắn nhìn đến lý ba bị tạc được bộ dạng này n ã i n ã i loại thật sự nhượng hắn đầu v ó c chuẩn rút nhất thời phản ứng không kịp l a o đại người nhanh cứu tá a lý ba thấy đồng bưu chỉ ngây ngốc địa nhìn mình gấp đến độ sắp khóc rồi kéo l â y cuống họng kêu to đồng bưu nhanh cứu ta đồng bưu đánh cho cái giật mình một cái k ị m phản ứng bước đi đến lý ba trước mặt một kiếm liền chọc tiến vào độ ngực hắn hung dữ mà nói con mẹ nó ngươi dám gọi tên ta ngươi phế vật như vậy tranh thủ thời gian đi chết đi mất mặt lý ba trong miệng phun máu t r ự c lăng lăng mà nhìn hắn vẻ mặt tràn đầy đều là hoảng sợ trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu nằm rãnh ta lại chết tại đây cái ngu vở cờ lờn nà lão đại thủ trong ta cũng quá hắn này vất t ứ c thạch động mắt lạnh nhìn một màn này đối với l y ba chết hắn không có chút nào thương tiếc thậm chí cảm thấy rất buồn cười nếu như cùng đồng bưu như vậy đầu h ó c không bình thường ra hỏa cùng một chỗ vậy muốn tùy thời làm tốt bị hắn đùa bỡn đến chết chuẩn bị hết thể đều là gieo gió gật bão đồng bưu đại biểu cồn g vọng đến cực điểm tiên đời thứ ba thả ở kiếp trước chính là kia loại ba ta là mộ mộ phú nhị đại tại hắn trong tự điển không có người có thể so với hắn lai lịch càng lớn nếu người nào dám t r e o cái kia liền một cái tắt trục chết quản ngươi là bạn bè là địch lúc này trong rừng đại hỏa hừng hực dấy lên hỏa quang đem chung quanh vài chục trượng ánh được sáng như ban ngày hai người tương đối m à đứng bốc hơi sóng nhiệt đem hai người râu tóc mặc quần áo áo lướt nhẹ qua động trên mặt thần tình đều sáng tối bất định đồng đ i ê u âm hiểm điệu đánh giá thạch động vài lần đông nhiên cười ha h a thạch động tiểu tử ngươi có thể à không bằng cùng ta lăn lộn đi hai cái này kẻ bất lực bị chết vội vặn ngươi tới thế thân hai người bọn họ quay đầu lại ta cùng ra ra nói một tiếng bảo vệ ngươi tiến nội môn tiểu thúy nha ngươi chơi trước chơi chán cho ta là được ngươi xem coi thế nào thạch động lạnh lùng nhìn xem hắn trong nội tâm cảm thấy thập phần b u ồ n c ư ờ i cái này người được có bao nhiêu hai mới có thể nói ra những lời này suy nghĩ một chút nói tại trong lòng ngươi tiểu thúy là cái gì là cái gì một cái tạp dịch nha hoàn a đồng i ê u chừng to mắt sừng xuất xuống chẳng lẽ ngươi còn tưởng là nàng là cái gì đây chính là ta cùng ngươi khác biệt lớn nhất tiểu thúy ta khi nàng là thân nhân là muội muội là một cái đáng giá cả đời yêu thương quan tâm người ngươi rồi lại khi nàng là đồ chơi là đồ vật là muốn lấy ra không muốn liền vứt bỏ đồ vật thạch động vừa nói vừa giơ lên ôm một kiếm nhắm ngay đồng ưu tất tất tầm thường hỏa quang hạ con mắt của hắn lấp l o a sáng hét lớn một tiếng cầm lấy kiếm của ngươi hôm nay ta và ngươi ở chỗ này một quyết sinh tử ta thạch động muốn giết ngươi cái này ác ôn thay chơi đi đạo thay trời hành đạo bốn chữ như thiên quân bình thường âm điệu mạnh mẽ chấn động đ ộ n g biêu núi rộng ra ánh mắt vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc chất hắn liền bạo g i ậ n lên g i ữ tợn mắng to con mẹ nó ngươi đ i ê n lư ngươi một cái luyện khí tầng bốn đồ bỏ đi cho mặt không biết xấu hổ con mẹ nó muốn thay trời hành đạo lao tử trước tiên đem ngươi tiêu diệt lại đi giết chết tiểu thúy cái kia tiểu nương bì hắn một cái giơ lên bản thân cực phẩm pháp khí dao xác kiếm nhắm ngay thạch động a n h địa một cái chính là một cái nước cá bay vọn đây chính là trung phẩm pháp thuật phối hợp thủy chi sinh sôi lực lượng hơn nữa cực phẩm pháp khí gia trì trong nháy mắt thạch động trước mặt dâng lên hơn một trượng cao sóng biển sóng biển bên trong là hơn m ộ ư ơ i đầu mỏ nhọn như đao đáng ghê tởm cả kiếm pháp thuật kia thế tới thật nhanh thạch động nhìn qua đến không kịp trốn tránh liền dứt khoát thử xem bản thân kiếm cương ngự pháp ở dưới pháp thuật hộ t h u ậ n uy lực vì vậy ôm một kiếm một điểm quanh thân lượn lờ hỏa diễm cấp tốc xoay tròn từng cái một nhỏ bé bánh răng tại lửa chi sinh sôi lực lượng thúc đẩy xuống cấp tốc chuyển động một tiếng ẩm vang nổ mạnh thạch động liền cảm giác mình như bị sóng lớn trúng kích lòng bàn chân x ù y được hướng về phía sau hoạt động hơn một trượng xa pháp thuật hộ thuẫn kịch liệt lay động tựa hồ tùy thời đều tan vỡ bất quá tại kiếm cương gia trí xuống cái này mới pháp thuật hộ thuẫn cực kỳ chắc chắn lắc lư vài hạ rõ ràng chịu đựng rồi không chỉ chịu đựng rồi tại đối mặt hơn mười đầu ca kiếm đâm xuyên xuống những cái kêu hỏa diễm bánh răng cấp tốc chuyển động dường như vươn vô số nhỏ câu tử sẽ rách dây dưa những thứ này ca kiếm tuy rằng ca kiếm cực kỳ hung hãn song phương đều đang kịch liệt tiêu hao pháp lực nhưng mấy hơi thở sau đó nước cá bay vọt biến mất thạch động pháp thuật hộ cháo ảm đạm rồi rất nhiều lại như cũ tồn tại ngăn cản đã ngăn được đồng lưu ngạc nhiên mà nhìn một màn này hán chiêu này nước cá bay vọt mọi việc đều thuận lợi trước kia đánh luyện khí tầng tám một cái tu sĩ một đánh một cái chuẩn thế nhưng là tại đối mặt thạch động lúc rồi lại hung hăng mà đá đã đến trên miếng sát có chút chân đau cảm giác bất quá hắn chứng kiến thạch động sắc mặt trắng bệnh bộ dạng rất nhanh liền hiểu được đối phương dù sao cũng là luyện khí tầng bốn pháp lực theo bản thân kém đến nhiều lắm mặc dù mình phóng thích nước cá bay vọt cũng muốn tiêu hao hai thành pháp lực bất quá bản thân dù sao nội tình dày lại đến mấy lần tuyệt đối thạch động pháp lực trước hao tổn làm nghĩ tới đây hắn giữ tợn cười một tiếng xú tiểu tử ngươi lại ngăn cản một cái thử xem h u ê n một cái lại là một cái nước cá bay vọt đập tới lúc này đây sóng biển bên trong mơ hồ hiện hiện một cái xa ngư hư ảnh đúng là cực phẩm pháp khí dao xa kiếm kiếm linh cấp một yêu thú dao xa chương sáu mươi sáu ám dạ chặt giết hạ thạch động lập tức cảm giác đối phương trong pháp thuật tần chứa cường đại sắc ý thực tế cái kia xa ngư hư ảnh càng làm cho hắn toàn thân tóc gáy dựng lên trực giác nói cho hắn biết nếu như không làm bất luận cái gì thêm vào thủ đoạn còn giống như trước đó lần thứ nhất phòng ngự mà nói bản thân pháp thuật hộ thuẫn tuyệt đối sẽ bị phá ra trong lòng của hắn cả kinh tranh thủ thời gian thúc g ụ c xuyên vân hoa hướng về phía sau nhanh chóng tối lui đồng thời đem sở hữu phù lục đều ném ra ngoài ba cái tiểu hỏa cầu thuật hai cái đại hỏa cầu thuật cuối cùng lại cho mình vỗ cái khinh linh thuật phù lục lúc này đây trong rừng bạo phát ra càng lớn hỏa diễm ba cái tiểu hỏa cầu thuật cùng hai cái đại hỏa cầu thuật phù lục cũng chỉ là suy yếu một cái sóng biển thế cái kia d a o xa kiếm linh thật sự quá h u n g hãn mở miệng một tiếng đem thạch động đánh qua pháp thuật hết thể nuốt nuốt vào còn có cái gì tuyển tranh thủ thời gian xử đi ra đi một hồi ngươi liền không có cơ hội á h ạ c h ạ c hờ à à à đồng mưu thấy thạch động chật vật chạy thụ mạng mừng rỡ cười ha ha thạch động đ ấ y lòng mắng to ra hỏa này chính là ỷ vào bản thân có một kim đan kỳ biểu ra ra trong tay pháp khí quá mạnh mẽ m u ố nếu n không mình tuyệt sẽ không chật vật như vậy lúc này không thể lui được nữa trốn không có thể trốn khoảng cách quá xa liền thuấn di đều không thể sử dụng hơn nữa đánh đến bây giờ pháp lực cũng hao tổn n ă m thành đã liền kiếm cương thi pháp cũng không dám đơn giản sử dụng một khi pháp lực hao t ổ n làm cái kia chính là mặc người chém giết cục diện cho láo tử đuổi theo đồng i ê u giữ tợn cười một tiếng pháp quyết một điểm lập tức từng con một ca kiếm mở ra hai cánh theo sóng biển t r u n g bay ra theo bốn mặt ngó về phía thạch động bao vây chặt đánh thạch động đem cắn răng một cái lấy ra đại sư tỷ hội chế nửa trương thủy vụ phù kích thích lên lập tức một cô hơi nước tán loạn ra thân hình bao phủ trong đó h ừ chút tay mọn đ ồ、oh, hư ảnh hắn hơi kinh ngạc lại điều khiển dao xa hư ảnh nào tới đã thấy dao xa cũng một cái cắn cái không không cam lòng địa trở mình một cái nuốt vào một đầu ca kiếm lúc này mới căm giận địa vọt lên trở về thạch động trốn ở thủy vụ phù trong phạm vi nhìn xem những thứ này ca kiếm cùng dao xa tại bên cạnh mình bay tới bay lui gần nhất lúc thậm chí dao xa vây đuôi sắt bản thân cánh tay x ẹ t qua cái kia l ấ m liệt sắt ý nhượng hắn ra thịt phát l ệ n h không khỏi đ ấ y lòng âm thầm kêu khổ bản thân vẫn còn có chút đoán chừng chưa đủ đồng mưu thực lực có lẽ không phải là cao như vậy có thể hắn bảo vật mánh người ta mắt thấy thủy vụ phù pháp lực thẳng tắp hạ thấp lại như vậy rông dài tối đa còn có thể trèo trống nửa nén hương đợi đến lúc thủy vụ phù không còn cái kia mình chính là cái thất gỗ trên thịt cá mặc người chém dết rồi không thể lại như vậy rông dài rồi thạch động ánh mắt l ấ m liệt liền định thúc giục quỷ c h u ồ n c h u ồ n từ không trung áp dụng đà kích đ ỗ n g nhiên thần niệm quét qua v ư ơ n g tha cho đạo này đòn sát thủ bởi vì hắn phát hiện tại ba ngoài mười t r ư ợ n g một khối nham thạch bên cạnh có một cái thân ảnh màu đen nằm d ạ m xuống trên mặt đất nếu không phải quỷ c h u ồ n c h u ồ n từ không trung điều tra hắn thật đúng là không phát hiện được người này người này là ai cùng đồng biu chẳng lẽ không phải một phe thạch động liền cảm giác sau lưng phát lệnh tối nay chặn giết lộ ra một cổ t ử quỷ dị đồng biu xuất hiện được quá đột nhiên mục tiêu quá rõ ràng rồi nếu không người thông gió báo tin tức tuyệt không khả năng a thạch động trốn ở thủy vụ phù trong phạm vi lấy tay sờ lên cầm rất nhanh suy tư như người này cùng đồng bưu i là một phe cũng không lớn giống như nếu nói là là địch nhân cũng không để ý từ không đến hỗ trợ bản thân lớn nhất khả năng người này cùng hai bên đều không quan hệ đập vào chai có tranh chấp ngư ông đắc lợi chủ ý đờ cơ lờ mờ mờ rất bụng đen a thạch động trong lòng m a n g to đi có gan ngươi liền nằm sấp lấy đường n ú c đ í c h các loại chờ ta thu thập xong đồng biêu lại đến chỉnh đốn ngươi cái này con ba ba tôn thạch động mắng thì mắng dưới mắt đồng biêu đại phiền thoái còn không có giải quyết chỉ có thể phân ra một tia thần niệm khống chế quỷ chuẩn chuẩn chú ý người này đại bộ phận lực chú ý còn là đặt ở đồng biêu trên thân thật tình không biết đồng biêu lúc này cũng là âm thầm k ê u khổ cực phẩm giao xa kiếm lợi hại là lợi hại thế nhưng là hắn không lớn gặp dùng cái này đầu giao xa hồ đầu ngu xuẩn mất linh hắn không đến địch nhân mà bắt đầu từng miếng từng miếng nuốt vào kiếm của hắn cá nuốt mất một cái hắn liền trong lòng chấn động thiếu đi một kia pháp lực để cho nhất hắn tức giận chính là thạch động tiểu tử này nuốt ở trong hơi nước s ừ n g sốt không hiện thân hắn đều điều khiển nước cá sung phong liều chết nhiều cái qua lại cũng không bước ra tiểu tử này đến mắt thấy kiếm linh dao xa càng ngày càng táo bạo hắn cắn đầu lưỡi một cái phun ra một ngụm máu tươi cưỡng ép thu pháp thuật chỉ thấy cái kia dao xa tức giận ấp úng một cái nuốt lấy cuối cùng một cái cá kiếm bất đ ắ c Thạch gì bay trở về giao xa trở về kiếm. đ ộ n g ngươi hiện đợi tại đấy, lao lá ra tử b à i tẩy, k hoán ô n ngươi thành g phải chém hai đem đ hận điệu mắng to khoanh chân ngồi xuống từ trong lòng ngực lấy ra nhất trương phủ giấy sau đó thần tình n g ư n g trọng nói lẩm bẩm hắn muốn làm gì thạch động mơ hồ cảm thấy không ổn nắm chặt cơ hội cũng khoanh chân ngồi xuống nuốt vào một lọ dưỡng khí đan khôi phục hao tổn đã sáu thành pháp lực tại địch nhân tình huống không rõ điều kiện tiên quyết hắn cũng không dám cứng rắn sông lên cũng may thủy vụ p h ủ phòng ngự hiệu quả cũng không tệ thạch động ý định tiếp tục rông dài hao tổn đến đối phương pháp lực chưa đủ lúc mới là mình phản công thời cơ chỉ là nhìn đồng biêu nghiến răng chừng mắt nói lẩm bẩm bộ dáng tựa hồ đang thúc giục động cái gì lớn uy lực phù lục thạch động một lòng thỉnh thịch đập loạn cảm thấy sự t ì n h có chút gây nên a nam sấp ở phía xa thần bí nhân kia thấy như vậy một màn cũng là âm thầm nói thầm đồng biêu cái phế vật này cực phẩm pháp khí nơi tay đều rét không được thạch động t h ủ y vụ phù cũng không khó pha à. cái khác thanh âm già nua tại hắn trong đầu vang lên hừ hừ ngươi khi hắn là ngươi cũng có ma đạo thần thông xem thấu t h ủ y vụ phù cái này đồng biu ê chính là cái phế vật điểm tâm toàn bộ nhờ lấy hắn biểu ra ra bảo vật mới có thể sống đến bây giờ nhìn bộ dạng như vậy hắn giống như muốn dùng phù bảo rồi chật chật chật thật sự là lãng phí à. hai người này dĩ nhiên là là lý hổ cùng đầu góc hắn bên trong chính là cái kia thần bí tiền bối rồi nguyên lai mật tín chính là hắn tống suất đấy mật tín trong lưu lại nào đó ma đạo truy tung dấu vết sau đó hắn men theo cái này dấu vết lặng lẽ đuổi theo vì sợ bị phát hiện đợi đến lúc song phương thân nhau về sau lúc này mới chậm rãi sờ lên đến phù bảo là cái gì lý hổ hiếu k ỳ hỏi ừ phù bảo là lớn uy lực phù lục là kim đan kỳ tu sĩ đem pháp bảo uy năng phân giải thành một số phần mỗi một phần phong vào phù lục trong liền kêu phù bảo tuy rằng uy năng chỉ có nguyên lai、like、một phần mười thậm chí một phần hai mươi bất quá cái này dù sao cũng là kim đan kỳ tu sĩ pháp bảo huy năng trúc cơ kỳ phía dưới hầu như khó giải coi như là trúc cơ kỳ tu sĩ đụng phải làm không tốt cũng phải trọng thương hết sức lợi hại thần bí k ê u tiền bối cười lạnh giải thích nói kim đan kỳ pháp bảo huy năng lý hổ sợ đến nảy dựng liền vội hỏi thế nhưng là tu sĩ kim đan vì sao làm như vậy cố hết sức không nịnh nọt sự tình pháp bảo giải thể thành một số phần không phải là hủy sao h ừ ta u sĩ Kim n cũng không vĩnh viễn không chết, khi bọn hắn nguyên chết, khi phải thọ là đoán ạ nạn i tiền đến, vì c h tử tôn tự một ít bảng thân bảo vật, tự nhiên sẽ lựa chọn đem theo bảng nhiên chọn nương hậu mình h lưu lựa lại đời đem bảo cả sẽ p p bảo l u y ệ hóa thành phù、bảo. Ta đoán bảo. cái này đồng b i ê u chính là đã nhận được hắn biểu ra ra phù bảo chính là không biết là gì gì đó phù bảo rồi nói đến đây thanh âm hắn phát lệnh phù bảo vừa ra thắng bại đã phân thạch động cho dù có cái gì át chủ bài cũng nhất định phải chết đồng b i ê u đánh đến bây giờ pháp lực cũng hao tổn không ít cường thịnh trở lại đi khu động phù bảo loại này đặc biệt hao phí pháp lực phù lục hắn cũng sẽ pháp lực khô kiệt ngươi chuẩn bị sẵn sàng chờ hắn một giết thạch động ngươi liền đi đem hắn giết giết đồng ưu lý hổ trong lòng cả kinh lập tức nghĩ tới người này còn có cái kim đan kỳ biểu ra ra sợ cái gì cậu phú quý trong nguy hiểm đây là ngươi thiên đại cơ duyên giết đồng ưu trên người hắn hết t h ể bảo bối đều là của ngươi về sau ngươi đột phá trúc cơ cũng thế như t r ẻ tre cái thanh âm kia thản nhiên nói hơn nữa ngươi hoàn toàn có thể giả tạo thành hai bên liều đến đồng quy vô tận hắn biểu ra ra coi như là muốn điều tra cũng chỉ là t r a được thạch động trên đầu lý hổ đánh cho cái giật mình kế này quả nhiên ác độc nhưng trợt liền trong lòng một mảnh lửa nóng vừa nghĩ tới cực phẩm pháp khí phù bảo đều muốn rơi vào trong tay mình lập tức trong mắt thả ra t à quang nói toàn bộ bằng tiền bối làm chủ v ă n bối mặc dù chết không sợ liên vào lúc này lý hổ rốt cuộc kích phát h o a n tất hặc hặc ha ha cười một tiếng dài thạch động ngươi song đời nhìn một cái đây là cái gì đem giơ tay lên hô điệu một cái một đường dài ba xích hôi mang một nhảy dựng lên mà hắn cũng sắc mặt tái nhợt vù vù thở dốc tựa hồ pháp lực hao tổn rất lớn đi hắn bắt tay một điểm đạo này hôi mang bá điệu một cái bay đi đem thủy vụ phù thả ra hơi nước một phân thành hai lộ ra khoanh chân ngồi ở trong đó thạch động thạch động mắt thấy cái này hôi mang trực chỉ bản thân chót lui lập tức toàn thân tóc gáy nổ lên hôi mang trung ẩn chứa cường đại huy áp liền giống như đối mặt một gã kim đan kỳ tu sĩ tựa như đây là cái gì hắn kinh hãi địa mở to hai mắt nhìn thiết thiết thực thực cảm nhận được tử vong uy hiếp chương sáu mươi bảy chim sẻ nút đằng sau thượng thạch động biết mình không có khả năng ngồi ở chỗ này chờ chết thậm chí dùng bất luận cái gì bảo vật đều không thể ngăn lại bởi vì đây là kim đan kỳ tu sĩ uy áp mắt thấy đại sư tỷ thủy vụ phù đều bị một cái đẩy ra đã biết trong đó uy lực nên như thế nào to lớn Đờ cơ lờ mờ thạch động mắng to một tiếng tranh thủ thời gian sử dụng da thuần hướng gì, thân hình hướng trên mặt đất lóe lên thử trượt một cái liền trượt đi ra hơn một trượng xa cái này lóe lên là thuần gì, đi phía trước hoạt động nhưng là dùng xuyên vân ngoa thần thông nhựa toàn thân trở nên nhẹ nhàng như mây bất quá rơi vào đồng biêu trong mắt l i ề n lộ ra thạch động thân pháp thập phần quỷ dị chỉ là n h ó n g một cái liền tránh r a hôi mang sau đó trên mông đít giống như cài đặt bánh xe thẳng đến bản thân trượt đến con mẹ nó tiểu tử này là cái gì biến thành đồng biêu trong lòng m a n g to t ố n sức thần nghiệm mới có thể khống chế hôi mang lượn cái vòng luẩn quẩn từ sau bên cạnh đuổi s á t thạch động dù sao cái này phù bảo h uy lực quá lớn hắn lấy luyện khí tầng tám t h u ố c d ụ c còn là quá cố hết sức bên kia lý hổ thấy như vậy một màn cũng là kinh ngạc địa ngược lại hít một hơi đ ổ i thành chính hắn muốn muốn tách rời khỏi cái này phù bảo đều được đem quỷ mị bộ tăng lên tới cực hạ thế nhưng là vừa rồi thạch động né tránh cái kia xem hắn lại không có thấy rõ là làm sao làm được chẳng qua là cảm thấy mắt một đ ô n g hoa đối phương liền nằm chết dí trên mặt đất rồi tiền bối hắn như thế nào né tranh đo a hắn n h ị n không được tại trong đầu hỏi hừ tiểu tử này tựa hồ có cái gì quỷ dị bà bối nhượng hắn thoáng cái rời đi thân hình ta đoán bảo bối này có sử dụng hạn chế sẽ không vô hạn sử dụng xuống dưới đấy thần bí kia thanh âm lập lờ nước đôi địa trả lời thật sự là đổi thành chính hắn cũng có chút kinh ngạc thạch động kề sát đất hướng về lý hồ rất nhanh đi vòng quanh trong tay cũng không nhàn rỗi run lên tay chính là một cái kiếm cương thi pháp tiểu hỏa cầu thuật hoành một tiếng nổ bắn ra một quả hỏa đạn tốc độ nhanh được kéo ra khỏi một đường hỏa tuyến đồng mưu lại càng hoảng sợ hắn còn là lần đầu tiên cùng gặp kiếm cương thi pháp tu sĩ đánh nhau liền cảm giác thấy hoa mắt một đoàn hỏa quang đã đến trước mặt tranh thủ thời gian thần nghiệm thúc giữ d đem một mặt màu xanh tấm thuẫn triệu hoắn đến trước người phịch một tiếng vang lớn cái kia màu xanh tấm thuẫn bị hỏa đạn đánh cho loạn sáng ngời phía trên tuân ra một mảng lớn hỏa diễm rồi lại đem thạch động hỏa đạn ngăn trở rồi h ạ c h ạ c xú tiểu tử ngươi không được a ta đây thanh minh thuẫn thế nhưng là thượng phẩm phòng ngự pháp khí ngươi cái gì phá hỏa cầu liền tỉnh lại đi h ạ c h ạ c ha đồng l ê u nhìn qua bản thân pháp khí sắp bén lập tức tâm định ra rồi một bên trào phúng một bên điều khiển hôi mang túi cái vòng luẩn quẩn từ sau bên cạnh đuổi lấy thạch động mà đến bà mẹ ngươi chứ gấu à. cái này con ba ba tôn liền ỉ vào bảo bối nhiều thật tức chết ta rồi thạch động trong nội tâm mắng to động tác có thể không dám chút nào ngừng s á t mặt đất rẽ nổi lên hình chữ z đồng thời đem một phát tiếp một phát hỏa đạn đánh qua coi như là p h á không vỡ thanh minh thuẫn phòng ngự cũng muốn quấy nhiều đối phương thi pháp bằng không cái kia hôi mang từng phút đồng hồ liền đuổi theo h ắ n hai người lần này đại chiến có thể nói kinh tâm động p h á c h một cái hỏa đạn sắp bén thân pháp quỷ dị cái k h á c phòng ngự cường hãn phù bảo cường đại lý h ổ nằm ở cách đó không xa thấy được là tâm tinh giao động trì không khỏi âm thầm cảm thán thạch động thực lực thật sự là chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn nếu như đổi thành mình và thạch động đối chiến chỉ sợ phần thắng cũng không lớn thậm chí hơi không cẩn thận còn có bị thua khả năng xem thật kỹ lấy hai người này đều là đối thủ cường đại vừa vặn liều cái lưỡng bại câu thương ngươi tới cái ngư ông đắc lợi lao phu kế mượn đao giết người như thế nào cái kia thần bí thanh âm hơi có chút đắc ý nói cao tiền bối mưu kê thật sự quá cao lý hổ trong lòng mừng thầm chân tâm thật ý địa vô hắn một cái vô n g ư n g ngựa h ạ c h ạ c hờ à a a. chuẩn bị sẵn sàng hai người bọn họ kiên trì không được bao lâu chỉ cần có một người ngã xuống ngươi liền vội chạy tới chém giết tên còn lại thạch động vẻ mặt tràn đầy đều là mồ hôi một bên ném lấy hỏa đạn một bên tại mặt đất trái phải hoạt động giống như một cái linh hoạt chuột chuối đất tựa như vòng quanh đồng bưu xoay quanh vòng tại hắn đầu phía sau ba thước xa chính là kia miếng như bóng với hình hôi mang chỉ cần có một lát sơ suất sẽ phá vỡ đầu của hắn t hắn ạ hạ chạm c có một lớn mật đến cực chú lực lúc, h định thừa dịp đối phương pháp lực hạ thấp đến vô pháp ổn định điều khiển hôi mang lúc, mánh liệt lên, nhờ thuấn hôi phương thân. h động đến điểm đối đến điều đem đi đối nội một trong lớn ổn mang sung lên, mượn mang dẫn tới đi chạm đối phương bản tâm mật liệt tới di ý, ý dịp vô không biết một chiêu này có bao nhiêu phần thắng nhưng hắn biết mình công kích mạnh nhất đều phá không vỡ đối phương phòng ngự d ô n g dài pháp lực cũng hao tổn không qua đối phương chỉ có triển khai lá bài tẩy của mình dùng thuấn di bác đánh cuộc nói không chừng đối phương thật sự khống chế không tốt hôi mang đả thương bản thân đương nhiên bên kia còn nằm cái người thần bí hắn được cho mình ít nhất lưu lại hai thành pháp lực đối phó cái kia người thần bí hắn bên này tại tính toán đồng m ê u chỗ đó cũng tại âm thầm kêu khổ hắn cảm thấy pháp lực của mình thẳng tắp hạ thấp thạch động đánh tới hỏa đạn thế lớn lực trầm mỗi một cái cũng phải làm cho hắn toàn lực phòng thủ không dám có chút thư giãn bên kia phù bảo điều khiển càng ngày càng khó mơ hồ có thoát ra hắn không chế dấu hiệu trong nội tâm càng không ngừng mắng thạch động rất không thành thật cầm mụ nội nó tiểu tử này như thế nào còn có pháp lực nhanh lên nhấc tay đầu hàng bị lao tử chém xuống đầu a trong lòng của hắn kêu khổ thạch động trong nội tâm cũng gọi là đau khổ mắt thấy pháp lực té hai thành lại té xuống đi liền thuấn di đều dùng không ra ngoài đánh bạc ngay tại lúc này thạch động thân hình hơi hơi dừng lại tựa hồ pháp lực không kế đồng b i u nhìn qua đại hỷ m ạ n h liệt t h u ố c g ụ c hôi mang lao thẳng tới thạch động đầu mà đi liên vào lúc này thạch động thả người nhảy lên theo ba thước bên ngoài hướng về đồng b i u đánh tới trong miệng hô hảo đồng quy vô tận đi đồng mưu trong nội tâm đại h ỉ thạch động tốc độ rõ ràng so với hôi mang chậm hắn c ó n ắ m chắc tại đối phương nhào lên lúc trước liền một cái chém rụng đầu của hắn bởi vậy không tránh không né khoanh chân ngồi ở chỗ kia khoe miệng chứa đựng cười lạnh chuẩn bị cho tốt giết đồng mưu bên kia lý hổ trong đầu thần bí thanh âm hạ lệnh lý hổ vụt điện một cái ngồi s ổ m đứng người lên đã làm xong xuất kích chuẩn bị chết đi đồng mưu mặt hiện dữ tợn thúc giục hôi mang hung hăng địa chém về phía thạch động đầu đột nhiên t h ạ c h động thân ảnh biến mất cái gì đi đâu rồi đồng b ư u quá sợ hãi m ở mịn t r u n g quanh hoàn toàn quên mất điều khiển hôi mang đợi đến lúc hắn ý thức được cái kia hôi mang đã tập kích lên tầm mắt của hắn giờ khác này hắn suy nghĩ rất nhiều nghĩ tới từ nhỏ tại cha mẹ n u ô n g c h i ề u hạ lớn lên muốn cái gì có cái đó có cái người khi dễ hắn cha mẹ liền đối với hắn nói tứ nhi ai khi dễ ngươi ngươi liền đánh người đó ngươi là tu tiên gia tộc thiếu gia ngươi còn có cái kim đan trung kỳ biểu ra ra ai dám khi dễ ngươi hắn lại nghĩ tới lần thứ nhất giết người cái kia tôi tớ đem hắn âu hiếm món đồ chơi làm hư hắn tức giận đến sai người đem cái kia tôi tớ trói lại vung côn một thông loạn đả đánh cho người nọ vẻ mặt tràn đầy làm á u têu khóc cầu xin tha thứ hắn cũng không có d ừ n g tay một mực đánh tới người nọ mềm đ i ệ u tê liệt ngã xuống không còn có khí m à sau đó hắn cũng có chút sợ hãi thế nhưng là phụ thân rồi lại t ă n g hắn dương t ố t tứ nhi hiện tại liền dám giết người tương lai càng khó lường h <cười> ặ h ặ ha chính là một cái tôi tớ đã chết không coi vào đâu ngày mai cha liền cho ngươi tìm một cái tốt hơn hắn cuối cùng nhớ tới sự tình chính là tại tiến vào lăng tiêu tông ngày đầu tiên biểu gia gia vô bả vai hắn chỉnh trọng nói một câu ở chỗ này không ai dám khi dễ ngươi nhưng ngươi nhớ kỹ một cái vĩnh viễn không nên chọc so với ngươi còn mạnh hơn lớn người nếu như ngươi chọc người như vậy nói với biểu gia gia biểu gia gia thay ngươi giết hắn biểu gia gia ngươi ở chỗ a cứu mạng a trong lòng của hắn khắc hô nhưng hắn cường đại biểu ra ra không coi trả lời hôi mang đưa hắn nửa cái sọ nào gọt mở máu tươi hôn hợp có h ố c điên còn phun cứu cứu mạng môi hắn mấp máy thân thể thẳng tắp địa n g ã xuống ánh mắt trở nên ảm đạm cuối cùng triệt để vô thần phích một tiếng thạch động hầu như cùng hắn đồng thời ngã sấp xuống bất quá nhưng là ngã tại hắn bên cạnh thoạt nhìn thật giống như hôi mang đưa hắn cũng cùng nhau chém mà thạch động k é ngã trên đất sau đó liền vẫn không n ú c n í c đồng mưu trên thân máu chầm dãi c h ă n ra đem toàn thân hắn cũng cho nhuộm đỏ cái kêu hôi mang không người k h ô n g chế đang bay ra không xa về sau liền biến thành nhất trương phủ phụ lục đồng bình lung lay rơi xuống trong bụi cây chương sáu mươi tám chim sẻ n ú t đằng sau hạ ngay tại đồng bưu bị chết một khắc này một khối tại phía xa lăng tiêu tông ngọc bội đ ù n g được một cái vỡ vụn vụn một cái một gã tóc bạc da gà trên mặt mọc lên một lớn khối đen l ô n đốm tướng mạo cùng đồng bưu có ba bốn phân tương tự chính là hung hãn lao giả đột nhiên ngồi dậy thỏ tay từ trong lòng ngực lấy ra cái này nghiền nát ngọc bội thẳng tắp địa chằm chằm chỉ chốc lát đ ỗ n g nhiên con ngươi ở trong dần dần tuân ra một cỗ sắt ý càng ngày càng chứa càng ngày càng chứa là ai g i ế t của ta b i ê u nhi là ai hắn lớn tiếng gào thét nhấp lên pháp kiếm bay ra ngoài hóa thành một đường cầu v ò n g thẳng đến tông môn bên ngoài lao giả này chính là đồng b i ể u biểu gia gia danh gọi đồng kim xuyên kim đan trung kỳ tu vi như thế tu tiên gia tộc đều luyện chế có bản mệnh ngọc bội lấy tử tôn một dọ tinh huyết l u y ệ n chế chỗ chống tôn bên ngoài trải qua nguy hiểm mà chết gặp sẽ chết tin tức trước tiên truyền đạt ngọc bội vừa vỡ người cầm được sẽ biết có thể trước tiên tiến về trước sự t ì n h phát địa dò xét đây cũng là một loại uy hiếp thủ đoạn địch nhân nếu muốn giết đại gia tộc tử tôn cũng phải trước chuẩn bị sẵn sàng hứng lấy sau lưng người lựa giận đ ồ n g kim xuyên vừa bay ra tông môn một đạo khác thanh hồng bay nhanh mà đến phong thanh dương một bộ áo bào xanh hiện thân mà ra trầm giọng nói đổng sư h u n h không biết ngươi vội vã như vậy vội vàng chạy tới tông môn bên ngoài cái gọi là chuyện gì hai người riêng có hiếm khích đồng kim xuyên cùng phong thanh dương tranh giành qua chức trưởng môn bị thua sau đó một mực canh cánh trong lòng gần đây thọ nguyên gần tính tình càng trở nên quái đản hắn một cái kim đan trung kỳ tu sĩ đằng đằng sát khí địa bay ra ngoài không cùng phong thanh dương chào hỏi phong thanh dương với tư cách trưởng môn sư đệ tự nhiên muốn đuổi theo hỏi đến tột cùng rồi đồng kim xuyên quái dị mắt trở lên tức giận quát ta chất b i u nhi chết rồi ngay tại một lát trước ta cũng muốn đi nhìn một cái ai dám giết ta b i ể u nhi ngươi còn hỏi cái gọi là chuyện gì tông môn có quy củ tông môn đồng sư huynh với tư cách kim đan trung kỳ tu sĩ cũng không cùng ta cái này trưởng môn lên tiếng kêu gọi gấp hừng hực mà chạy ra tông môn chỉ sợ có chút không ổn phong thanh dương thản nhiên nói như thế nào ta là cháu của ta chết đi ra ngoài một chuyến còn muốn với ngươi cái này chó má trưởng môn chào hỏi đồng kim xuyên quái dị mắt một phen nổi giận đùng đùng địa q u á t hỏi phong thanh dương trên mặt thanh khí lóe lên tựa hồ cũng có chút động khí nhưng trợt liền bình phục lại thản nhiên nói nếu như lệnh điệt mà gặp chuyện không may đồng sư huynh động khí cũng tình hữu khả nguyên theo như tình lý như vậy đi ta liền cùng ngươi đi một chuyến cùng một chỗ nhìn xem là người phương nào to gan lớn mật dám ở lăng tiêu tông xúc phạm người có quyền thế đồng kim xuyên nghĩ lại nếu như phong thanh dương chịu ra mặt liền không thể tốt hơn rồi nếu như là bên ngoài người r ế t bưu nhi lăng kiếm sơn hai đại kim đàn tu sĩ ra tay tự nhiên sẽ không để cho đối phương đòi tiện nghi đi nếu là lăng kiếm sơn nội bộ người cái kia từ trưởng môn ra mặt t r ư ở n g trị cũng hợp tình hợp lý nghĩ tới đây hắn đối phong thanh dương hừ một tiếng vậy liền cùng đi chỉ một ngón tay phía trước thân nghiệm quét qua bấm nghiệm pháp quyết tính toán nói có lẽ thì ở phía trước không xa phía nam ba trăm dặm chỗ sơn nam phường thị phụ cận đi tiếng nói rơi hóa thành cầu vồng đi đầu bay đi phong thanh dương lắc đầu cũng hóa thành thanh hồng theo sát phía sau lý hổ thân thể dừng tại giữ không trung mắt thấy thạch động cùng đồng biêu đều ngã trên mặt đất đồng biêu sọ não mất một nửa nhất định là chết rồi có thể thạch động chết hay chưa rồi lại không biết nhất thời do dự không biết có muốn hay không xông lên người còn chờ cái gì vội chạy tới thạch động nếu là chưa chết liền cho hắn bổ sung thoáng cái thần bí kêu thanh âm trầm g i ọ n g quát đồng biêu là tu tiên gia tộc người hắn một chết lập tức tin người chết liền chuyển tới hắn biểu ra ra chỗ đó ta đánh giá tối đa nửa chén t r à nhỏ thời gian liền bay tới rồi ba trăm dặm đối kim đan tu sĩ cũng chính là một lát công phu nhanh đi lý hổ cắn răng một trống dũng khí xông tới đã đến thạch động bên cạnh chỉ thấy đồng biu nửa cái đầu đều bay rồi máu tươi lẫn vào góc phun đầy đất hai mắt trở lên tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi lại thoáng nhìn thạch động nam d ạ p trên mặt đất vẫn không nhúc nhích máu tươi nhuộm hồng cả nửa người pháp lực chấn động như có như không giống như cũng trọng thương hôn mê màu ra tay cái kia thần bí thanh âm lớn âm thanh thúc rủ. thạch động a thạch động tuy nói như vậy giết ngươi có chút thắng chi không võ bất quá ngươi ngăn cản lão t ử đường đành phải tiễn đưa ngươi trên tây thiên liên rồi hắn trong lòng mặc niệm một lần sau đó khuôn mặt g i ữ t ậ n mà đem tay vừa nhấc trong tay ôm m ộ t trên thân kiếm kim mang trật hiện đúng là muốn đem duệ kim quyết bản hắn ra đ ỗ n g nhiên kết rồi một tiếng lôi quang c h ấ p động lý hổ bản có thể cảm giác được tử vong n g uy hiếp tranh thủ thời gian khởi động hộ thể ma công quanh thân hắc khí vừa mới quần quận đứng lên liền cảm giác chấn động toàn thân theo cái hót xuống thẳng đến ngực tức thì lại chập c h ọ n vừa đau vừa nóng hoa nha một tiếng toàn bộ người đều nhảy dựng lên cái này một cái lôi quang nhưng là một mực canh dựa ở không trung quỷ chuồn chuồn thả ra thả xong sau lập tức thăng chức trốn xa cùng lúc đó nằm trên mặt đất sinh tử không biết thạch động nghiêng người đứng lên khoát tay chính là bảy giờ tia sáng trắng bay trợt hiện phốc phốc phốc liên tiếp thất tâm tất cả đều bắn vào thân thể của hắn xuyên qua bay ra lập tức trên người hắn hơn nhiều bảy cái máu lỗ thủng tươi sống máu phun như suối giống như phun ra thạch động vừa được tay lập tức thân hình bay ngược bảy giờ tia sáng trắng trở lại bên cạnh hóa thành bảy căn n g â n trầm hình thành bảo vệ xung quanh thủ hộ s u thế ngưng mắt nhìn xem lý hổ để ngừa đối phương sắp chết phản công chỉ thấy lý hổ chừng to mắt đứng ở nơi đó túi đầu nhìn nhìn trên thân máu lỗ thủng lại ngẩng đầu nhìn thạch động vẻ mặt tràn đầy đều là vẻ không thể tin được lý hổ ngươi rút cuộc là người phương nào ngươi cái này một thân ma công là chuyện gì xảy ra thạch động lúc này pháp lực liền một xê động không dư thừa mọi mệnh đến cơ hồ sẽ phải tê liệt ngã xuống có thể hắn không dám chút nào thư giãn bởi vì hắn cảm giác đối phương khí thế không có chút nào yếu bớt ngược lại bắt đầu có bay lên xu thế h ạ c h ạ c hờ à à à hào, hào hào lý hổ miệng đầy màu tươi d ơ thẳng lên trời cổng tiếu giống như hồ điên hoan hổng ta lý hổ tỉ mỉ tính toán từng bước bố trí mai phục ai ngờ ngươi thạch động mới là rảo hoạt nhất đấy mắc l ừ a á mắc l ừ a á ít nói nhảm trả lời vấn đề của ta bằng không thì ta lập tức đập chết ngươi thạch động nghiêm nghị quát thần nghiệm khống chế bảy miếng ngân châm b ả y ra tư thế công kích bởi vì hắn cảm giác đối phương khí thế nhảy lên tới đỉnh tựa hồ đang nổi lên cái gì chiêu thức đông nhiên cảm thấy bất an h ạ c h ạ c hờ à à à ngươi giết đồng ê u cái này tin tức đã truyền cho hắn biểu ra ra rồi một gã cường đại kim đan tu sĩ đang tại chạy tới tối đa mười hơi thở sau đó thần nghiệm sẽ bao phủ nơi đây ngươi trước hết nghĩ muốn giải quyết như thế nào cái này đại phiền phái đi tiếng nói rơi lý hổ mãnh liệt quay người lại hóa thành một đoàn bóng đen hướng về xa xa chạy gấp tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi chính là so với lúc trước quỷ mị bộ cũng phải nhanh hơn ba phần tựa hồ thi triển nào đó có thể ra chỉ thân pháp ma công thạch động kinh hãi vội vàng quay đầu lại nhìn lại lúc này đúng là bình minh trước thời khắc h ắ c cám nhất một mảnh đêm đen như mực trong không trung rồi lại mơ hồ có hai cái quan điểm chỉ là nháy mắt liền lại biến lớn thêm vài phần đang có hai gã tu sĩ lấy bất khả tư nghị tốc độ hướng bên này bay nhanh mà đến liên tại hắn trong đầu hiện lên vẻ kinh sợ không nghĩ ra cái gì một tia biện pháp lúc đ ỗ n g nhiên bên cạnh thân gió canh kéo tới t h ầ m kêu một tiếng không tốt tranh thủ thời gian thúc giục xuyên vân hoa dốc sức liều mạng hướng bên cạnh loại lên phanh một cái b ả vai hắn đã trúng trùng trùng điệp điệp một kích đau nhức thông tim phổi ồ thân thủ không tệ a lý hổ thanh âm tại bên thai vang lên Tựa tới t hồ không h ngờ ạ chương Động tại đây nguy tại cảnh g sáu mươi chín mệnh treo một đường lý hổ lúc đầu vốn cũng không muốn thực cùng thạch động dốc sức l i ề u mạng chỉ là bị thạch động âm một cái trong nội tâm có khẩu ác khí đều mất lớn ra h ú n g chi hai gã kim đan tu sĩ m ớ i hơi thở sau đó lại biết bay đến hắn chính thức đánh chính là chủ ý là đồng b i ể u trên thân thứ tốt không đả thương thạch động lời nói căn bản là khó có thể đắc thủ lúc này hắn không quan tâm thạch động thả người nhảy lên trước chạy trong bụi cây cái kia cái phù bảo đi người cho ta bông cái này là tiểu g i a lấy mạng đổi lấy thạch động trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn khó chịu vô cùng có thể nhìn qua ra hỏa này dám đoạt cái kia cái phù lục lập tức tức giận rồi cũng không biết lấy ở đâu một c ố khí lực cọ được một cái theo trên mặt đất nhảy lên lên thò tay liền đi c h ặ n đường lý hổ nhìn qua hắn thế như hồ điên không muốn cùng hắn làm nhiều dây dưa nghĩ thầm chính là một cái phù bảo lượng hắn cũng chơi không c h u y ể n h ừ lạnh một tiếng quay đầu lại đánh về phía rơi trên mặt đất dao x a kiếm đây cũng là ta phục vụ quên mình đổi lấy đừng đ o ạ n thạch động theo sát lấy lại đuổi theo tới lý hổ lại quay người lại thò tay cầm lên thanh minh thuẫn nhưng không ngờ thạch động vụt địa một cái nhảy lên tới đây hai tay bắt lấy bên kia hô lớn đây cũng là ta phục vụ quên mình đổi lấy ngươi đoạt cái gì không biết xấu hổ lý hổ cũng gấp mắt hét lên nếu không phải ta viết tín hùng đồng b i ê u ra ngoài ngươi có thể giết hán ta cũng có phần hai trong dân cư đấu võ mồm dưới chân binh binh bằng bằng lẫn nhau đối đạp đều tại liều mạng lôi kéo chỉ bất quá thạch động có lý sư tỷ ngọc đội hộ thể lý hổ có ma công hộ thể đều là trọng thương ngoài lẫn nhau đánh chính là lực lượng cũng không lớn cũng là tám lạng nửa cân thạch động ngươi buông tay kim đan tu sĩ liền nhanh đã đến nay bảo vật ngươi ta mỗi người một nửa còn nhiều thời gian nói không chừng ta và ngươi có thể làm bằng hữu lý hổ âm thanh lạnh lùng nói thỉnh thoảng lo lắng hướng xa xa nhìn lại không bông tay đây đều là ta lấy mạng đổi lấy ngươi không biết xấu hổ lan con bà nó chứ chứng vịt thối đi đi thạch động t r i ầm lên nguyên bản hận cái này lý hổ liền hận đến hàm r ă n g n g ỡ a hơn nữa hắn kiếp trước là cô nhi tiền mình kiếm được đều hận không thể tách ra thành tám núi mà hoa sao chịu đem tới tay bảo bối phân đi ra mau buông tay lại không buông tay kim đan tu sĩ đã đến ta và ngươi đều xong đời lý hổ t r ừ n g to mắt nghiêm nghị quát xong đời liền xong đời ta chết cũng không buông tay thạch động cũng gấp mắt đỏ lên tròng mắt lớn tiếng ồn ào lý hổ hận đến hàm răng ngứa nhiều như vậy bảo bối bản thân một cái cũng không có phân đến kim đan tu tù sĩ tùy thời đều biết bay thực chưa thấy qua như vậy muốn tiền không muốn mạng đích nhân vật chậm một chút nữa mặc dù hắn có ma đạo bỏ chạy bí thuật cũng đi không thoát khỏi vì vậy một đập chân hung dữ địa vứt bỏ một câu con mẹ nó ngươi sẽ c h ở chết đi quay đầu liền hướng xa xa chạy gấp tốc độ nhanh được thật giống như bay lên mấy cái chớp động sau đó hóa thành biên bức giống nhau thân ảnh lăng không bay lên sau đó mánh liệt lao xuống rơi xuống hạ sơn sơn dốc hắn cái này vừa trốn đi thạch động bị gió lạnh thổi đánh cho cái giật mình cũng đột nhiên tỉnh táo lại ánh mắt hướng xa xa thoáng nhìn nam rãnh đã có thể mơ mơ hồ hồ chứng kiến hai cái thân ảnh ngự kiếm mà đến chợt nghe một người trong đó để khí lệ quát một tiếng nơi nào bọn đạo trích dám trốn đứng lại thanh âm như chuông lớn chấn nhiếp nhân tâm quả nhiên là kim đàn kỷ tu vi không sai bá một cái hai đạo đội quang lại nhanh hơn vài phần hướng về lý hổ đào tẩu phương hướng đuổi theo thạch động trong nội tâm gọi thẳng may mắn bất quá lý hổ chỉ là tạm thời hấp dẫn ánh mắt hai người bản thân nếu không tranh thủ thời gian nghị cách gần núp đi khẳng định chuyển thế liền bị bắt chặt rồi nhanh nhanh nhanh hắn gấp đến độ trong nội tâm thằng tê ơ thúc giục xuyên vân hoa phân biệt đem phù bảo giao xa kiếm cùng thanh minh thuẫn đều trộm trong tay suy nghĩ một chút lại đem đồng bưu cùng lý ba thi thể liên quan túi chữ vật đều hút vào không gian kiếm ý chung liên tại hắn muốn đem vương giang thi thể cũng hút vào lúc một cố cường đại thần niệm đột nhiên từ đằng xa quét tới sợ tới mức hắn một k í c h linh dứt khoát đem sở hữu còn dư lại pháp lực đều quán t r u không gian kiếm y ở bên trong đối với mình một hút hô một cỗ cường đại hấp lực kéo tới chính hắn cuối cùng bị hút vào không gian kiếm y ở bên trong một cái điểm trắng từ không trung bay xuống tiến vào trong bụi cỏ nếu không phải tận lực nhìn người nào cũng sẽ không phát hiện quỷ chuồn chuồn cũng cắt đứt thần nghiệm liên hệ rơi vào trong rừng cây bá một cái hôi bảo l á o giả thoáng hiện mà ra âm lấy mặt mọi nơi nhìn quét thân ảnh nhoáng một cái đứng ở vương g i a n g thi thể bên cạnh m ặ tâm trầm dò xét liên vào lúc này áo bào xanh loại lên phong thanh dương ra hiện tại hắn bên cạnh cau mày nói người nọ tựa hồ là ma đạo người tuy rằng tu vi không cao có thể ẩn nấp bỏ chạy bản lĩnh quả thực không nhỏ nếu không có tưởng nhớ sư huynh trong này ta vẫn đuổi theo đi xuống bất quá ta đã thả ra phân thần đuổi theo có lẽ rất nhanh liền có tin tức h ô i bào lão giả dĩ nhiên là là đồng kim xuyên rồi nghiến răng nghiến lợi hung dữ mà nói gọi tông môn mười tám cấm vệ phải tất yếu bắt giữ này kẻ trộm lao phu muốn đích thân thẩm vấn rút cuộc là trận chiến người nào thế dám giết cháu của ta phong thanh dương đem mặt c h ầ m xuống sư huynh là không tin được ta tông môn mười tám cấm vệ chính là bảo vệ cửa trọng khí nếu không có tông môn khẩn cấp thời khắc ai có thể toàn bộ điều khiển chẳng lẽ ma đạo tặc tử xâm lấn việc này còn không nhỏ sao đ ồ n g kim xuyên trở lại lạnh lùng nhìn xem hắn phong thanh dương trầm ngâm một lát niệm t ạ i hắn chất nhi vừa mới chết tâm thần kích động không muốn chính diện cùng hắn lên tranh chớp liền gật đầu nói tốt lắm mười tám cấm vệ không thể đều phái ra ta tối đa phái ra trong đó tứ vệ lấy bọn hắn cái cái trúc cơ hậu kỳ tu vi bắt một cái luyện khí kỳ ma đạo tặc tử hẳn là dư sài rồi dứt lời vung tay lên một đường đưa tin hỏa quang thẳng đến tông môn mà đi đồng kim xuyên hiển nhiên còn không quá cao hứng lạnh lùng liếc hắn một cái chỉ trên mặt đất thi thể nói kẻ này đã chết tại kiếm cương mặc dù chỉ là nhất nguyên kiếm cương nhưng dù sao cũng là kiếm cương nhìn thủ pháp này có chút thành thạo Một kiếm t h u ậ người theo cổ khớp cổ x ư ơ n khe hở gọt mở, gọt g n hạ thủ n g ư ợ cái lại có chút sự, bất buồn u sự, q tu v này h không thế ậ p lại n o cao. Ta h vọng người mạnh khỏe trưởng ố t một o n n g g ờ cường, người i kiếm ai hiểu kiếm rồi lại vi hoài nghi tiềm tại phải ngoài chi Người cái nào hư hư thực thực lĩnh ngộ nhất nguyên không này trong tông môn, cũng không phải là từ bên ngoài đến này là là cao sao? hư hư thực thực pháp, hay phục Hư hư. ư tu Ta một từ tạc tử. t mực am r môn cũng không biết như thế nào đương đấy tông môn lăn lộn nhập ma đạo t ạ c tử vậy mà đều không hề phát hiện ta sẽ tại đại sư huynh trước mặt bẩm báo việc này ngươi tự giải quyết cho tốt đi phong thanh dương nghe hắn trong lời nói kẹp thương đeo gậy tựa hồ muốn mượn việc này đến công kích bản thân trước trưởng môn trong lòng cũng âm thầm tức giận trả lời lại một cách m i ệ m ai nói mời sư huynh yên tâm sư đệ nhất định t r a rõ việc này làm rõ ràng ngươi chất nhi đồng biu ê đến cùng cùng người phương nào có cựu á n bất quá ta nghe nói hắn ở ngoại môn mấy năm này đắc tội người cũng không y ta chỉ là chết tại hắn thủ hạ chính là tạp dịch liền nhiều cái hôm nay ra chuyện như vậy cũng không tính kỳ lạ quý hiếm ngươi cứ nói đi cái gì ngươi dám vu hoan cháu của ta nhân phẩm đ ồ n g kim xuyên quái dị mắt một phen nghiêm nghị quát không dám người chết là lớn chuyện quá khứ hay để cho nó qua đi sư huynh là người biết chuyện đem thân hậu sự t r a rõ ràng mới quan trọng hơn có phải hay không phong thanh dương thản nhiên nói chuyện đó ý tứ rất rõ ràng nếu như ngươi đi đại sư h u y n h châu đó vu hoan ta ta đây không thể nói trước cũng phải đi báo ngươi chất nhi một hình dáng đại gia hỏa mà vì một người chết phân cao thấp không có ý nghĩa đồng kim xuyên ánh mắt trợt hiện đ ố n g núp ních trong nội tâm cũng rõ ràng chất nhi nhân phẩm đúng là không đến điều bất quá coi như là sẽ không lấy điều hướng về phía một vị kim đan kỳ biểu ra ra ai muốn đối với hắn ra tay cũng phải suy nghĩ suy nghĩ chính mình chất nhi rút cuộc là cùng người phương nào kết thù đây lại đưa tới ma đạo người hắn trăm mối vẫn không có cách giải hiện trường chỉ có một gã đệ tử thi thể mặt khác còn có hai bãi máu trong đó một bãi chính là chất nhi đấy thế nhưng là thi thể đi nơi nào mặt khác nhìn trong rừng đánh nhau dấu vết đối phương hẳn là sử dụng da kiếm cương thi pháp hơn nữa là l ử a chi kiếm ý cây rừng đều bị nổ ngược lại thiêu hủy một mảnh trên mặt đất còn có một hố to chất nhi dao xa kiếm cũng dùng trên đồng có, có mảng lớn sóng nước s ô n g qua dấu vết phù bảo cũng khẳng định dùng bởi vì chứng kiến một cây đại thụ bị chặn ngang chặt nước mặt cắt bóng loáng như mới thế nhưng là tuy vậy c hắn ấ nghĩ, như thế nào, nghĩ như thế nào không thông. Vì mặt nay, coi cắt nhi như chất là tỏa tra trong đức đem luân điều nếu hội, việc không lại một phần không giải được chấp nghiệm, ảnh hưởng sau đó tu vi. Hắn giải được sau tu mặt vi. lệnh lấy đi đến đồng biu chết đi vị trí hai tay kỳ trường lộ ra như như móng gà bàn tay khô gầy trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm phong thanh dương nhìn qua hắn bộ dạng này tư thế tự nhiên biết do hắn muốn làm gì đây là ý định cưỡng ép chiêu hồn rồi không khỏi lắc đầu người có ba hồn bảy vía chết đi sau cũng không lập tức tiêu tán càng là bị chết có c h ấ p nghiệm càng gặp vòng quanh bản thân thi thể đạo quanh bất quá hai người chạy tới dù sao có chút thời điểm khó nói đồng biu ê ba hồn bảy vía còn thừa lại bao nhiêu cưỡng ép bắt mơ có rất lớn có thể sẽ cắt đứt người chết luân hồi là một kiện có thương tích thiên đạo sự tình bất quá đ ồ n g kim xuyên yêu bản thân chất nhi yêu được có chút điên cuồng chương n Thanh g cũng không tính ngăn khoát trở, dứt bảy mươi câu hồn phong thanh dương ở chung quanh dạo qua một vòng thân nhiệm từ từ đảo qua mỗi một mảnh đất trống trong lúc lướt qua thạch động không gian kiếm ý cũng không có bất kỳ phát hiện đông nhiên hắn giật mình đi đến một mảnh bãi cỏ gian ánh mắt rơi vào một cái toàn thân đen kịt chuồn chuồn lên nếu không phải hắn là kim đan kỳ thân nhiệm căn bản là không cách nào phát hiện cái này đen kịt chuồn chuồn đã hoàn toàn sắp nhập vào trong đêm tối ánh mắt lập l o e địa nhìn chăm chú một lát cũng không thỏ tay cầm lấy con n g ư ờ i ở trong đã hiện lên một tia như có điều suy nghĩ trở lại đất trống đồng kim xuyên ngắm hắn liếc lạnh lùng hỏi câu có gì phát hiện cái gì đều không có hắn nhàn nhạt đáp lại hoàn toàn che lấp phát hiện cái kia c h u ẩ n c h u ẩ n sự thật đồng kim xuyên hừ một tiếng nói cho ta hộ pháp hắn một kim đan trung kỳ tu sĩ đối với luyện khí tầng tám tử thi thi triển siêu hồn căn bản cũng không nhu cầu hộ pháp lời ấy tự nhiên là chi mở phong thanh dương không muốn hắn tại trận nghe được cái gì không nên nghe đấy phong thanh dương trầm ngâm một chút quay người tránh ra t h ầ n n i ệ m kỳ thực phân ra một đám lặng lẽ lưu lại ở chỗ này đồng kim xuyên thỏ tay đánh ra một cái che đậy dò xét cấm chế sau đó ánh mắt đại thịnh gắt gao chăm chú vào một chỗ bấm niệm pháp quyết niệm chú quát lớn ta cháu trai biu nhi mau mau hiện thân ngươi bề ngoài ra ra gọi ngươi ra ngoài rồi liên tiếp hô ba khắp mới có một đám khói nhẹ tựa như tàn hồn s ữ n g sờ nhẹ nhàng đi ra xi、si、ngốc ngơ ngác ngừng ở trước mặt hắn nói là ai g i ế t ngươi đồng kim xuyên một đạo pháp quyết đánh cho đi lên lập tức cái này tàn hồn nhẹ dự ta ba cái này tàn hồn thanh âm lạnh lẽo lạnh leo nghe tràn đầy vô hạn ai toán đồng kim xuyên s ữ n g s ờ đề cao ngự khí lạnh lùng nói rút cuộc là người nào g i ế t ngươi là ai ta ba lần này tàn hồn thanh âm càng thêm ai toán đồng kim xuyên nghe rõ cháu trai mà nói là chết với mình tay thế nhưng là hiện trường chỉ có trên đất máu tươi không có thi thể ở đây hắn mặc dù là kim đan trung kỳ tu vi cũng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cháu trai mà là chết như thế nào à rồi hay nói tàn hồn ý thức chỉ lưu lại cơ bản nhất chi nhớ nói nhất định là lời nói thật nhưng cháu trai mà yêu quý tính mạng mình thắng tại đường bất cứ chuyện gì làm sao có thể tự sát duy nhất khả năng nhất định là địch nhân dồn ép hắn tự sát nhất định là đấy nghĩ tới đây hắn nghiêm nghị quát là địch nhân dồn ép ngươi tự sát có phải hay không không có ba tàn hồn còn là ưu tư đoán đoán địa nhổ ra một chữ đến cùng xảy ra chuyện gì vậy ai nha thực gấp chết l a o phu rồi đ ồ n g kim xuyên tức g i ậ n đến gào thét thế nhưng là tàn hồn hiển nhiên so với hắn còn x u ấ t ruột tại chỗ liên tục đảo quanh tựa hồ muốn nói cái gì chính là nói không nên lời cuối cùng ngọn tọt một cái té x ỉ u cái này đ ồ n g kim xuyên ngược lại tỉnh táo rồi điều này nói rõ cháu trai mà là chết o a n đấy nếu không tàn hồn sẽ không gấp gáp như vậy chỉ là hiện tại hồn phách lực lượng chưa đủ thật nhiều sự tình không hồi tưởng lại nổi vì kế hoạch hôm nay chỉ có trước tiên đem cái này tàn hồn cho câu trở về dùng dưỡng hồn một các loại chậm dại ân cần săn sóc hy vọng có một ngày hồn phách lực lượng biết lớn mạnh đến có thể nói ra tình hình thực tế đi kể từ đó nhất định phải vội vàng quay về tông môn bố trí dưỡng hồn thủ đoạn vì vậy hắn vung tay lên đem tàn hồn thu nhập trong tay h á o rút lui che đậy hướng về phong thanh dương truyền âm nói ta đi về trước liền thả người hóa thành cầu vồng bay đi phong thanh dương ánh mắt lóe lên một cái đem vương giang thi thể vừa thu lại cuối cùng mắt nhìn quỷ chuồn chuồn phương hướng cũng thả người hóa thành thanh hồng bay đi thạch động dấu ở không gian kiếm ý ở bên trong một lòng bịch bịch nảy loạn bởi vì không dám thả ra t h ầ n nghiệm căn bản cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì hắn duy nhất có thể biết đấy liền là không gian của mình bên trong thời gian lưu tốc là phía ngoài gấp năm lần nếu như ở bên trong chờ thêm năm canh giờ bên ngoài sẽ đi qua một canh giờ nếu như bên ngoài trải qua nửa canh giờ nếu như cũng không phát hiện bản thân cái kia nói rõ không gian điểm trắng bại lộ tỷ lệ sâu sắc giảm nhỏ bất quá không ai phát hiện không có nghĩa là hiện trường không ai điều tra ít nhất hai gã kim đan tu sĩ chỉ sợ còn ngưng lại tại hiện trường như vậy sau nửa canh giờ đây dựa theo kiếp trước kinh nghiệm chỉ sợ là phái ra dưới tay lục soát núi đi ví dụ như một đoàn ít nhất hơn trăm người thảm kéo mạng lưới kiểu tìm tòi bất quá đám người này có lẽ tu vi không cao không gian điểm trắng coi như là thấy được có lẽ cũng sẽ không chú ý chỉ là cái kia rứt tại trong rừng quỷ chuẩn chuẩn chỉ sợ biết bị phát hiện tiếp theo có lẽ có thể truy xét đến sơn nam phường thị tụ bảo trai biết có như vậy một vị hư hư thực thực kim đan kỳ tiền bối theo man hoang mà đến mua rời đi vợ ấy đương nhiên tụ bảo trai có lẽ sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn sẽ không lộ ra ngoài hộ khách mua sắm tin tức cái kia cùng lắm thì quỷ chuẩn chuẩn cũng đừng có rồi bản thân còn là an toàn có thể xấu nhất ý định tụ bảo trai đem cái gì nói tất cả cũng bao gồm thất tinh châm cùng lửa đỏ cây lá cây vậy hắn phiền thoái có thể to lắm sau này tại trong tông môn thất tinh châm là tuyệt đối không thể dùng bao gồm đồng b i ê u trên thân bất luận cái gì đồ vật cũng không thể trước mặt mọi người sử dụng nếu không tịu i sẽ khiến người nghĩ đến trong chuyện này tiếp theo đưa tới kim đan kỳ tu sĩ báo t h ủ l ử a giận đờ ờ ờ ờ ờ ta làm sao xui xẻo như vậy a thạch động nghĩ đến đây lập tức căm giận địa mắng lên đây tuyệt đối là thai bay vạ gió a là đồng bưu tại lý hổ khuyến khích xuống mang theo hai người đến đuổi giết bản thân bản thân chỉ là phòng vệ chính đáng phòng vệ chính đáng a thạch động khóc không r a n ư ớ c mắt ngồi ở trong không gian đem cái gì xấu nhất khả năng đều đã nghĩ đến thậm chí lưng b e o phán môn tội danh lưu lạc chân trời xa xăm tránh né lăng kiếm sơn đuổi giết cả đời như vậy khả năng hắn đều quyết định bất quá hắn nhưng là đem vấn đề cho nghị phức tạp hai đại kim đan tu sĩ thần nghiệm quét hình đã so với một trăm người thảm điều tra còn tinh tế căn bản sẽ không lại phái ra cái gì tìm tòi tiểu đội tại vương kim xuyên cùng phong thanh dương trước sau sau khi rời đi trong rừng trở nên yên tĩnh một hồi sẽ qua mà thái dương thăng lên trong rừng cây vang lên chim hót cùng đám xương tốt nhất p h ả i yên tĩnh tưởng hòa bầu không khí nếu không phải trên mặt đất vết máu cùng sụp đổ thiêu hủy cây cối căn bản cũng không sẽ biết đêm qua đã xảy ra cỡ nào vô cùng thê thảm chiến đấu lại sau một lúc lâu một đám thần n i ệ m theo không gian điểm trắng trong r ố i ra coi như một cái cẩn thận từng ly từng tí chuột chuỗi đất thò đầu ra nhìn địa mọi nơi nhìn quanh một vòng sau đó lục x o á t địa một cái rụt trở về lại sau một lúc lâu cái này sợi thần n i ệ m vụt địa một cái nhảy lên đi ra vội vã địa ngả và o quỷ chuẩn chuẩn rơi xuống vị trí một cái kích hoạt chỉ thấy quỷ chuẩn chuẩn hai cái mắt kép bá địa một cái sáng sau đó chấn động hai cánh bay lên rừng cây chỗ cao đối với khắp rừng cây tỉ mỉ địa giò xét quét nhìn một lần hô hù chết ta rồi thạch động nút ở trong không gian thở dài ra một hơi thông qua quỷ c h u ồ n c h u ồ n chuyển quay lại cảnh tượng trong rừng cây liền cái quỷ ảnh đều không có vương g i a n g thi thể nhưng là không thấy nghĩ đến là hai đại kim đ à n tu sĩ điều tra một lần không gặp cái gì dị t h ư ờ n g đành phải rút lui nhưng mà không có nghĩa là bên ngoài không có lưu lại câu cá giá trị thủ đó a hiện tại chính mình bản thân bị trọng thương pháp lực đều đã tiêu hao hết cứ như vậy ngốc không x ứ n g s ở trèo lên địa hướng tông môn u đổi u một khi bị ngăn lại t r a hỏi tuyệt đối biểu lộ t r ú n g xuống a không được không có khả năng bây giờ trở về đi hắn sờ lên cầm tính toán cả buổi mình ở trên đường chậm trễ một ngày sơn nam phường thị chậm trễ một ngày khoảng cách bảy ngày ngày về còn thừa năm ngày hồi trình còn cần một ngày như vậy lưu lại chữa thương cho mình có tối đa nhất bốn ngày hiện tại tông môn xảy ra lớn như vậy sự tình nhất định là giới nghiêm kiểm tra từng cái ra ngoài đệ tử mình ở bên ngoài trì hoãn được càng lâu càng có khả năng bị hoài nghi còn là toàn bộ mau trở về cho thỏa đáng nghĩ tới nghĩ lui Hắn ý định ý t r ư ớ chương đối với t thế tiến hành sơ b ộ xử lý, ít nhất bề n g o à i không sẽ nhìn ra đến, sau đó thừa đến, ban sẽ sau ra đó đ dịp lúc ê m lập t ứ c lên đường hướng trở về. Trưng 71, trở lại tông môn lần bị thương này nhưng thật ra là rất nặng đấy lúc trước cùng đồng b i ê u ba người đại chiến toàn thân hắn pháp lực hao hết hoàn toàn là dựa vào lực ý chí mạnh mẽ chống đỡ xuống vượt qua thân thể đảm nhiệm bị tổn thương bản nguyên rồi bất quá cái này đều tốt nói chỉ cần dùng đại bổ đan rửa c a n vào vận khí chữa thương ân cần săn sóc một đoạn thời gian có thể chậm dại khôi phục điểm chết người nhất chính là lý hổ đánh cho cái kia thoáng cái vạch chân quần áo chỉ thấy phải trên bờ vai một cái đen xì bàn tay ấn ở phía trên vết thương cao cao sưng lên nhập lại có một tia hắc khí thuận theo huyết mạch hướng chung quanh k h u y ế t tán mạch máu đều trở nên màu tím hở ra nhìn thấy rất là đáng sợ để cho nhất thạch động lo lắng là thương thế kia chỗ không ngứa không đau hoàn toàn chính là chết lặng đấy hơn nữa theo vai phải bàng dần dần có hướng toàn thân quyết tán xu thế đờ cơ lờ mờ mờ cái này là thứ gì công phu a quá đồ phá hoại rồi thạch động chửi ầm lên dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết mình nhất định là chúng ma đạo tà pháp rồi còn là sau cùng đặc biệt này ác độc cái chủng loại kia làm không tốt hắc khí nương theo chết lặng khuyết tán đến toàn thân ý thức của mình liền biết hoàn toàn biến mất biến thành một cái ma đạo cương thi nhận chủ ký sinh không chế vậy đơn giản liền quá uất tức rồi tính đi tính lại lại còn là thua ở lý hổ trong tay lý hổ đừng tưởng rằng tiểu tử ngươi là tốt rồi qua ngươi bà mẹ ngươi chứ gâu à. thạch động chửi ầm lên lý hổ theo ngoài trăm dặm thanh tùng hà trong lơ lửng ở đi ra sắc mặt tái nhợt toàn thân thẳng run lảo đảo đi đến bờ sông nằm ở trên một khối nham thạch vù vù thở dốc hắn vạch trần y phục trên người chỉ thấy trước ngực bốn cái máu lỗ thủng phần bụng ba cái máu lỗ thủng máu tươi đã đ ọ g lại trên vết thương ngưng tụ một đoàn hắc khí chính quần quận chữa trị thương thế lý hổ coi như ngươi mạng lớn lần này lão phu ra tay giúp ngươi chữa trị thương thế nếu không ngươi lần này tuyệt đối đã chết cái kia thần bí thanh n â m tại hắn trong đầu lạnh lùng thốt nguyên lai thạch động thất tinh châm xuyên qua hắn n g ự c bụng tuyệt đối là trí mạng đấy hơn nữa hắn liều lĩnh thi triển ma đạo bí thuật bỏ chạy chăm giảm nếu bàn về bản nguyên tổn thương so với thạch động còn muốn lớn hơn hắn bộ dáng bây giờ muốn nói là một cái người chết không chút nào quá đáng tim đập đình chỉ huyết mạch đình trệ khí tức cũng như có như không cái này là ma đạo một loại hy sinh thọ nguyên tăng lên thân thể tiềm năng bí pháp coi như là hắn sống qua cửa hải này thọ nguyên cũng biết giảm b ấ t ít nhất mười năm thật sự là được không bù mất nghĩ tới thạch động cướp đi sở hữu bảo vật hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo liền hận đến hàm r ă n g ngứa cái này chết tiệt thạch động hắn chúng vào ta quỷ ảnh thủ cũng là k i ự u tử nhất sinh hừ vậy cũng không nhất định thạch động nếu có át chù bài cũng biết giống như ngươi giống nhau tránh thoát kim đan tu sĩ tìm tòi vậy hắn vì che giấu thân phận nhu cầu tự mình giải quyết quỷ ảnh thủ p h i ê n thoái có lẽ i ể u tử nhất sinh như hắn bị kim đan tu sĩ phát hiện hắn đem tất cả mọi chuyện đều đổ lên ngươi trên đầu cái kia đang tìm đến trước ngươi mạng của hắn biết lưu lại kim đan tu sĩ ra tay cũng chỉ là hao tổn điểm pháp lực mà thôi quỷ ảnh thủ cũng không phải bao nhiêu p h i ê n thoái nói như vậy tiểu tử này chẳng lẽ không phải so với ta hoàn hảo qua ta ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo còn phải lưng đeo phán môn tội danh bị lăng kiếm sơn một mực đổi giết lý hổ nghiến g i n g oán hận ha ha suy nghĩ nhiều nghĩ kỹ một mặt thạch động rét đồng ưu việc này muốn hoạt động tốt thời điểm mấu chốt tuyệt đối có thể làm nổ toàn bộ lăng kiếm sơn nội đấu đến lúc đó tiêu kiếm sơn lại dính vào toàn bộ lăng tiêu tông đại loạn ngươi lần này lập công không nhỏ a lý hổ nghe được vui vẻ không nghĩ tới thần bí tiền bối càng như thế tán dương bản thân lập tức trên thân đau xót tựa hồ cũng giảm bớt rất nhiều rồi hãy nói lăng tiêu tông bí thuật kiếm cương cùng kiếm cương thi pháp ngươi đã cơ bản hiểu rõ tuy rằng lăng tiêu kiếm bích không có cơ hội tiếp xúc nhưng là tính thu hoạch không nhỏ lúc này rời đi vừa vặn đưa vào lăng tiêu tông địch đối với môn phái nghĩ đến bằng ngươi ngoại môn tinh anh thân phận nhất định phải bọn hắn coi trọng sẽ che chở ngươi nhận lăng kiếm sơn đuổi g i ế t lý hổ nghe được liên tục gật đầu không nghĩ tới nhất cử nhất động của mình đều bị vị tiền bối này mưu tính được từng chút một không lọn đã liền sau khi thất bại lui tuyển cũng đều tính toán tốt rồi quả thực kính nể không thôi ừ hào hào ở ẩn vài năm đem tu vi bổ sung đến ma đạo sâm lấn liền nhanh lại tới đến lúc đó ngươi lấy sức một mình quấy lật lăng tiêu tông các loại chờ mấy đại môn phái đánh một cái hảo hảo tiên phong cẩm ma tôn đại nhân một cao hứng ban thưởng ngươi chính thức ma đạo tu luyện chi pháp ta bảo vệ ngươi ít nhất cũng là kim đ à n tu vi đến lúc đó thạch động như còn sống chẳng lẽ không phải mặc ngươi trả sắt tròn bông yến lý hổ quả thực mở cờ trong bụng gật đầu nói t ố t toàn vẹn bằng tiền bối an bài thạch động đều muốn c h ữ a thương trên thân bất luận cái gì đan dược tất cả đều không còn rồi bất quá hắn không có Đồng bưu cùng hai gã bưu hai trước h hạ chính chữ thời khắc, thạch động bị kích ủ tại Lại đến dương động động đứng lên, là túi vật t đều A. mở bảo bị ê quên n thân cũng thần niệm n xót tạm thời mất, thúc đau đem ba giục g ờ i túi vật từng cái xóa đi nguyên lai thần niệm chi vật từng thần chữ h nguyên n xóa đem h i mở ra. Trước nhìn hai gã thủ hạ chính là t ú i chữ vật bên trong linh thạch cộng lại cũng liền hơn một trăm mặt khác dưỡng khi đan cùng dưỡng huyết đan các loại chờ vài bình căn bản là thả không tiến hắn bây giờ trong mắt hay nói dỡn ta hiện tại cũng là tay cầm hai nghìn nhiều linh thạch hào rồi làm sao có thể quan tâm những thứ này rất nhiều đ ồ n g tây xoa xoa đôi bàn tay đem đồng biu túi chữ vật vừa mở ra lập tức qua được kêu lên trước một khắc thạch động còn cảm giác mình là hào rồi có thể sau một khắc cảm giác mình thật sự là người nghèo thật sự là nghèo khó hạn chế nghĩ tượng được à. chỉ thấy đồng biu trong túi chữ vật chỉ là trung phẩm linh thạch thì có hai mươi khối xương bóng b ẩ y sáng long lanh địa lăn qua lăn lại rất là trói mắt khắc hạ phẩm linh thạch cũng có hơn bốn trăm khối mặt khác tiểu bồi nguyên đan Tiểu huyết tạo kiểu chuyển khí hoàn bà ả y tắm trong miếng, n y nguyên đan đừng nói rồi. đây chính là luyện luyện chuyển huyết huyết tiểu tu sĩ tốt nhất tu Tiểu thì bồi nói rồi, kiểu với đan đừng chính đan hăng hoàn、so、dưỡng huyết đan dược. còn khí khí là là kỳ sĩ so mẹ u quý trọng. Một quả yếu huyết, ố n trọng, linh thạch, gần với dưỡng thần đan, chủ yếu dùng cho tăng lên khí huyết, chữa thường cường hóa thân một thạch, thể. m phải sẽ chủ cho khí chữa hóa với Bà mẹ ngươi chứ gấu à, c h ắ c không được đồng b i ê u tu vi tăng lên nhanh như vậy nguyên lai、like、thật sự là không sai tiền tiên ba đời a thạch động không nói hai lời t r a như thế tính ra những đan dược này đầy đủ hắn đột phá luyện khí trung tầng thẳng đến luyện khí tầng tám về sau mới nhu cầu lần nữa cân nhắc tu luyện đan dược vấn đề sao không làm hắn mở cờ trong bụng h ắ c h ắ c tục ngữ nói giết người và bảo là tu tiên phất nhanh đường tắt như vậy xem ra mạng lưới internet tiểu thuyết tác giả thật không lừa ta thật không lừa ta à hắn không khỏi vui thích đấy rất nhanh oanh một cái trong bụng đột nhiên lửa nóng đứng lên hai cỗ khổng lồ dược lực phân biệt đến từ hai loại đang ăn dược tranh thủ thời gian thu nhếp i tinh thần phân biệt luyện hóa dẫn đường hai canh giờ về sau hắn mở ra hai mắt liền cảm giác toàn thân pháp lực tràn đầy thân thể cũng có khí lực lúc trước đại chiến hao tổn pháp lực không chỉ đều bổ sung trở về còn hơi có lợi nhuận bất quá vai phải thương thế rồi lại chuyển biến xấu đi một tí hiện tại không riêng gì vai phải rồi đã liền bên phải nửa cái lồng ngực cũng đều biến thành đen rồi ngón tay đẻ lên cây xì xì đấy tựa như t ạ i theo như một tảng đá tâm hắn c h i thức thương thế này không phải chuyện đ ù a nhất định phải tranh thủ thời gian trở về núi bắt đầu n g h ĩ cách trị liệu nếu không kéo dài xuống dưới cổ của mình cùng mặt đều biến thành đen rồi vậy liền sơn môn còn không thể nào vào được rồi lúc trước lật xem đồng biêu túi chữ vật vui sướng tâm tình không còn sót lại chút gì tuy rằng bên trong còn có chút công pháp phụ lục các loại cùng với một ít tạp nham đồ vật cũng tất cả đều không còn rồi hào hứng lật xem nhìn một cái bên ngoài sắc trời đã tối vội vàng từ không gian điểm trắng trong chui ra thừa dịp cảnh ban đêm phía trước quỷ chuồn chuồn mở đường hắn vội vã địa hướng tông môn tiến đến liền tại hắn sau khi rời đi không lâu một đường ẩn nút hồi lâu thần niệm vèo bay trở về tông môn phong thanh dương chính khoanh chân ngồi xuống bá điệu mở ra ánh mắt cùng đạo này phân thần chúng ý thức dung hợp về sau đ ỗ n g nhiên mặt mỉm cười âm thầm gật đầu nguyên lai là tiểu tử này lại qua một lát lại là một đường thần niệm từ đằng xa cấp tốc bay trở về dung nhập đầu góc hắn lúc này đây hắn thần tình hình như có chút ít trầm âm bất quá lập tức lại nhắm hai mắt lại tiếp tục thổ nạp không để ý tới nữa chương bảy mươi hai thần niệm chi tranh hưng đông thời điểm thạch động rốt cuộc chạy về tông môn thông qua sơn môn thời điểm thủ núi tu sĩ xem qua hắn yêu bài về sau liền phất phất tay ý bảo hắn đi vào cũng không hỏi nhiều hơn điều này làm cho hắn thở dài một cái xem ra chính mình cũng không bị hoài nghi hoặc là nói một gã luyện khí tầng bốn ngoại môn tinh anh căn bản cũng không đủ để khiến cho kim đan tu sĩ hoài nghi bất quá vừa có ý nghĩ như vậy đông nhiên toàn thân tóc gáy dựng lên một đường cường đại thần n i ệ m khóa lại hắn trong thai chuyển tới một thanh âm lạnh lùng n g ư ờ i gọi thạch động vì sao xuống núi thạch động sợ tới mức tâm thình thịch nảy loạn đây tuyệt đối là kim đan tu sĩ huy áp hơn nữa không phải là sư phụ làm không tốt chính là kia vị đồng b i ê u biểu ra ra rồi nuốt nổ nước miếng hắn vội vàng dựa theo trước đó nghĩ kỹ trả lời đệ tử bái kiến tiền bối đệ tử đi một chuyến sơn nam phương thị muốn mua một ít pháp khí tốt làm cuối năm khảo hạch nhiệm vụ mở ra ngươi túi chữ vật làm cho lão phu kiểm tra một chút cái thanh âm kia lạnh lùng tốt h thạch động mọi nơi chương nhìn một cái cũng không thấy được người n ú t ở chỗ nào cách xa như vậy lại có thể như thế rõ ràng địa truyền âm tới đây đối với kim đan tu sĩ cường đại không khỏi âm thầm kính sợ đành phải đem mới mua đích túi chữ vật mở ra cái kia thần nghiệm ngang ngược địa xâm nhập tại trong túi chữ vật dạo qua một vòng bởi vì thạch động sớm có đề phòng biết bại lộ đồ vật đều giấu tại bản thân không gian kiếm y trong đã liền túi đựng đồ này cũng là đổi đồng b i ê u thủ hạ chính là xưa cũ miễn cho bản thân cái kia thượng phẩm túi chữ vật giải thích không rõ lai lịch đương nhiên trong túi chữ vật không phải là trống không tuy ý ném đi mấy chục khối linh thạch cùng thất tinh châm pháp khí dù sao bộ này pháp khí đem đến từ mình cũng biết sử dụng không bằng sớm lộ ra đến bộ này pháp khí chính là thượng phẩm chỉ sợ giá trị xa xỉ ngươi một ít nhỏ luyện khí tầng bốn tu sĩ là từ đâu lấy được cái thanh âm kia lạnh lùng hỏi thạch động sớm nghĩ kỹ lý do vội v ă n g nói quay về tiền bối ta là mới ngoại môn tinh anh năm trước ký danh đệ tử khảo hạch danh đầu trưởng m ô n sư phụ sâu sắc phần thưởng ta một khoản linh thạch hơn nữa ta trận chung kết trên tìm đến đánh bạc đặt cược áp tự chính mình thắng sâu sắc thắng một khoản chừng hơn bốn trăm linh thạch mua được như vậy pháp khí đây đều là có theo có thể điều tra đấy cũng không sợ đối phương đi điều tra rồi hay nói thượng phẩm công kích pháp khí là ngưỡng bức có thể thị tràng chân thật giá cả cũng liền tại ba trăm bốn trăm linh thạch giữa di động lượng đối phương một cái kim đan tu sĩ cũng sẽ không quá mức giải luyện khí kỳ pháp khí thị tràng giá thị trường giải thích đến cái này trình độ có lẽ không có vấn đề ai ngờ đối phương căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng lạnh lùng tốt h ta không tin sẽ khiến ta siêu hồn cha một chút thạch động lập tức hồn bay lên trời liền cảm giác trên nót tê dần một cố cường đại đến cực điểm thần nghiệm sẽ phải cứng rắn hành nghề xâm nhập nếu thật là làm cho đối phương siêu hồn rồi bản thân sở hữu bí mật chẳng phải lộ ra ngoài đi chỉ bằng giết đồng bưu cái này tuyệt đối chịu lấy luyện hồn chi cực hình Tiêu dên 9981 mặt trời mới có thể chết đi à. l i ê n tại hắn toàn thân phát cứng sợ tới mức không biết làm sao lúc chợt nghe một thanh âm hét to đ ồ n g sư huynh người hơi quá đáng phanh một cái thạch động liền cảm giác ra đầu run lên một đường không kém gì chút nào đối phương thần n i ệ m lao đến đem hung hăng một cái phá khai là sư phụ thạch động lập tức kích động nhanh hơn muốn rơi lệ trong lòng tự nhủ sư phụ lao nhân ngài nhà đi ra được quá kịp thời rồi chậm một chút nữa đ ổ nhi mạng nhỏ nhưng là không còn á chợt nghe đồng bưu biểu ra ra thanh âm phẫn nộ quát phong sư đệ ngươi gan dám ngăn trở ta có gì không dám đây là ta tọa hạ đồ nhi ngươi siêu hồn hỏi qua ta đồng ý sao phong thanh dương không n h ư ợ n g bộ chút nào nghiêm nghị quát song phương thần nghiệm ở giữa không trung phanh phanh lẫn nhau đụng đều huyện hóa ra riêng phần mình hình tượng chỉ thấy đồng bưu biểu ra ra là một bộ hôi bào lao giả ánh mắt hung lệ phong thanh dương tắc một bộ áo bào xanh thần sắc ôn nhã trong lộ ra một c ô lăng lệ ác liệt một màn này đưa tới không ít đệ tử ngựa đầu vây xem cũng biết đây là l ă n g kiếm sơn hai đại kim đan tu sĩ thần nghiệm lẫn nhau đụng rồi lại cũng không biết xảy ra chuyện gì tất cả đều mặt lộ vẻ kinh ngạc thạch động nơi đây không có ngươi sự tình ngươi trở về đi phong thanh dương đối với thạch động thản nhiên nói thạch động như được lớn sắc quay đầu liền hướng bản thân chỗ ở chạy đi trốn chỗ nào đứng lại đồng i ê u biểu ra ra thần nghiệm nghiêm nghị hét lớn từ sau đ ổ i sát sợ tới mức thạch động chạy như điên đã đủ rồi phong thanh dương thần n i ệ m hung hăng mà đem hắn phá khai hét lớn một tiếng đồng sư huynh sẽ không cho sư đệ một tia mặt mũi sư đệ cũng sẽ không k h á c h khí nói qua khí thế tăng v ọ n thần n i ệ m chung quanh l ệ c h thạch nhảy lên s ả ra hỏa h o à n hoa tựa hồ chính có cái gì tuyệt kỹ đang nổi lên chúng thạch động có thể thuận lợi đào tẩu chạy ra rất xa sau đó quay đầu lại nhìn lại bên kia khu vực phong quyển vân tuân s ớ m xét văng r ộ i tựa hồ vẫn còn ràng co cái này một khác trong lòng của hắn cảm kích không hiểu sư phụ người vì đ ố i nhi lại càng như thế hắn thật sự nói không được nữa cổ họng thoáng cái ngạnh ở nhớ tới sư phụ cho tới nay đối với chính mình nghiêm khắc bên trong ẩn chứa ân cần cùng mong đợi hốc mắt trong nháy mắt tầm ướp xoa xoa ánh mắt hắn quay đầu liền hướng quay về chạy một mực chạy tới hiện trường chỉ thấy nhân sơn biển người nội môn ngoại môn đệ tử đều dũng manh tiến ra vây xem đồng b i ê u biểu ra ra cùng sư phụ thần nghiệm vẫn như cũ tại không trung rằng co một cỗ hảo khí dùng chạy lên não thạch động chỉ một cái giữa không trung đồng kim xuyên t h ầ n nhiệm g hét lớn vị này sư thúc ngươi muốn siêu hồn liền tới lục soát đi ta thạch động không có làm việc trái với lương tâm không sợ ngươi lục soát mời ngươi không nên làm khó sư phụ ta thạch động đã sớm nghĩ kỹ không thể để cho sư phụ một cái người vì mình chọi cứng cái này lao quái dù sao có sư phụ ở đây chắc chắn sẽ không bị siêu hồn như vậy thuận gió cầm không đánh ngu sao mà không đánh y ỉa ngươi cái này nhóc con còn cùng lao phu khiêu chiến n g ư ơ i đương lão phu thật không dám lục soát ngươi hồn đồng kim xuyên giận dữ bá địa phân ra một đám thần nghiệm thẳng đến hắn mà đến sợ tới mức thạch động c o rụt lại cổ phanh phong thanh dương một đám thần nghiệm vào tới đưa hắn thần nghiệm một cái phá khai thản nhiên nói đồng sư huynh đối thủ của ngươi là ta hà tất làm khó tiểu hải tử tức chết lao phu rồi n g ư ơ i đương lão phu thật không dám với ngươi vạch mặt đến đến đến ta và ngươi đại chiến ba trăm hiệp đồng kim xuyên nổi giận thần n i ệ m chung quanh khí thế tăng vọn nửa cái tông môn bầu trời đều bị mây đen bao phủ l i ê n vào lúc này chợt nghe c ử u tiêu đến trên truyền lại một tiếng gào to đã đủ rồi hai người các ngươi như thế hồ đồ còn thể thống gì một đường mãnh liệt hơn thần n i ệ m vào tới đem song phương thần n i ệ m một cái tách ra đồng kim xuyên cùng phong thanh dương thần n i ệ m đều thối lui một bước sắc mặt đều là một trắng đồng thời ôm quyền hướng người này hành lễ bái kiến đại sư huynh phía dưới sở hữu xem thế nào đệ tử đều không hẹn mà cùng địa quỳ xuống chào nghe xong đây là lăng kiếm sơn thái thượng trưởng lão vị kia nguyên anh kỳ tiền bối hiện thân ai không kinh hại a thạch động cũng là sợ tới mức quá sức quỳ trên mặt đất vụn trộm trở lên ngắm với tư cách dẫn phát mâu thuẫn manh mối hắn thực đang lo lắng cái này nguyên anh lão quái vứt bỏ một câu chính là luyện khí nhỏ tu sĩ nghị s i ê u hồn liền lục x o á t đi cái kêu bản thân lần này xuyên việt hành trình có thể tuyên cáo kết thúc không đúng bản thân có không gian kiếm ý nói không chừng nguyên anh lão quái tích tải đem mình làm cho đi làm chuột bạch nghiên cứu đây h ừ h ừ h ừ bất luận loại nào kết cục đối với chính mình đều không có bất kỳ chỗ tôi ta không làm chương 73, chưa thương việc này dừng ở đây hai n g ư ờ i đến ta bế quan chỗ tự thoại vị kia nguyên anh l á o tổ lưu lại chuyện đó thân n i ệ m liền từ không trung tiêu tán nhìn cũng chưa từng nhìn thạch động liếp đ ồ n g kim xuyên cùng phong thanh dương căm giận liếp nhau thả người đi theo bay đi thạch động kinh ngạc đứng sau nửa ngày liền cảm giác phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh cũng không biết việc này biết xử trí như thế nào dầu di không vui địa về tới chỗ ở mới vừa vào cửa sân tiểu thúy liền chạy vội nào h vào trong lòng ngực của hắn công tử ngươi có thể tính đã về rồi đúng vậy a ta ta đã trở về thạch động g ư ợ n g cười nắp lại liền cảm giác k ế t hầu đều khô khốc có chút khăn g r ộ n g hồi tưởng lần này phường thị hành trình tuy rằng chỉ có bốn ngày quả thực tựa như thời gian sinh tử rời đi cái qua lại thật sự có chút ít giật mình cách một thế hệ cảm giác công tử ngươi làm sao vậy ngươi có phải hay không bị bệnh tiểu thúy thấy thân sắc hắn không đúng thò tay thử thử hắn cái chán nhiệt độ cũng không cảm thấy phát sốt ta không sao thạch động lắc đầu đông nhiên một cỗ hắc khí theo ngực vọt lên cổ thân thể đột nhiên nhoáng một cái liền cảm giác một hồi trời đất quay cuồng công tử công tử ngươi làm sao vậy để trong lòng nhận thức đánh mất địa cuối cùng một khắc hắn nghe được là tiểu thúy k h ó c hô trong mơ mơ màng màng hắn cảm thấy toàn thân quần quận lấy một cổ tà ác ý chí theo bên phải ngực bắt đầu hướng toàn thân lan tràn những nơi đi qua một mảnh chết lạng băng lãnh hắn bản năng không muốn làm cho cái này cổ tà ác ý chí chiến thắng cảm thấy nếu như toàn thân đều bị xâm chiếm cái kêu bản thân liền ý thức hoàn toàn biến mất trở thành một khôi lỗi cương thi rồi vì vậy hắn dốc sức l i ề u mạng điều động pháp lực cùng thần niệm đi ngăn cản nhưng cái này tà ác ý chí phi thường cường đại căn bản là ngăn cản không nổi rơi vào đường cùng đành phải hướng không gian kiếm y trong dẫn dắt có bao nhiêu dẫn quá khứ bao nhiêu châm dãi ta ác ý chí càng ngày càng mầm manh rốt cuộc không cách nào khống chế thân thể của hắn tay chân cũng bắt đầu đã có trực giác hô một cái thạch động ngồi dậy trái phải nhìn quanh một cái chỉ thấy tiểu thúy sắc mặt tiểu tụy h nằm ở đầu giường ngủ rồi trong lúc ngủ mơ trong miệng còn thấp giọng nhớ kỹ công tử công tử thạch động cảm thấy đầu đau mút nức toàn thân không còn chút sức lực nào dốc sức l i ề u mạng hồi tưởng bản thân đây là thế nào đột nhiên nhớ tới là ma đạo thương thế phát tác bản thân đột nhiên đã bất tỉnh rồi hắn vội vàng cởi bỏ áo chỉ thấy trong lúc ngủ mơ toàn thân hắc khí đã tiêu tán chỉ còn bên phải đầu vai nhàn nhạt một cái trường ấn dùng ngón tay đẻ lên đã hơi hơi có đau cảm giác chẳng lẽ nói thực là ta không gian kiếm y đã cứu ta một mạng hắn một ngưng thần ý thức bay vào trong không gian cẩn thận chuyển một cái cũng không phát hiện có hắc khí tại trong không gian phiêu đãng hơi trầm ngâm thả ra thần niệm cẩn thận quét qua bay đến ruộng đồng ở bên trong túi đầu mắt nhìn xuống bên trong ruộng một khối đen kị tảng đá cẩn thận đánh giá một lát liền cảm giác thần niệm giống bị hấp thụ quá khứ hòn đá kia t i ự u thật giống nam châm bình thường tảng đá kia rút cuộc là nơi nào đến hay sao hắn rất là kỳ quái bởi vì cái này nam châm đối với thần niệm có hấp thụ tác dụng không dám lại dùng thần niệm thăm dò vì vậy đổi thành thân thể đã bay tiền đến, đến khẽ vươn tay nếm thử cầm lấy tảng đá kia vừa mới tiếp xúc thời điểm vai phải miệng vết thương phát ra kêu thê lương t h ẳ n g thiết một đường hồn niệm bay ra tại trong không gian khắp nơi bay loạn thế nhưng là hòn đá kia tựa hồ có một cổ quỷ dị hấp lực đem cái kia hồn niệm cho h ú t tới hết thẻ quy về bình tĩnh thạch động túi đầu nhìn một cái đầu vai thương thế không còn sót lại chút gì đã hoàn toàn tốt rồi chẳng lẽ nói tảng đá kia đối với ma đạo ý chí có tác dụng khắc chế thạch động sờ lên cái cảm không đúng hẳn là đối với sở hữu hồn niệm có hấp thụ tác dụng khắc chế chỉ là tự chính mình là không gian chủ nhân không gian chi lực đối với nó có áp chế vì vậy của chính ta thần niệm chỉ là đã bị quánh yêu mà không biết thực sự bị hút đi vào suy nghĩ minh bạch này đoạn hắn khẽ vươn tay đem tảng đá đào lên chỉ thấy đã khoảng t r ư ờ n g hơn mười cân nặng to lớn như đá trống nhất ngạc nhiên chính là hắn mơ hồ có thể nghe được trong viên đá phát ra thê lương hồn dích đào dường như hút quá khứ hồn niệm đều bị khóa vào bên trong suy nghĩ hơn nửa ngày hắn cũng không biết thứ này rút cuộc là cái gì bất quá duy nhất biết rõ đấy nó rất thần kỳ đối với thần n i ệ m hồn niệm đều có hấp thu quấy nhiều tác dụng nếu là mình đối với nó tu luyện luyện thần quyết nhất định dụng. công dụng đến cùng hiệu quả như thế nào, còn phải tiến khác, pháp khắc chế, hiệu thế phải thêm một bước khảo thí ấy bất tác Mặt vật tác một đại đối đạo được. có cực có bước với mới quá ma quả suy nghĩ minh bạch những thứ này hắn không tiện trốn ở trong không gian trì hoãn liền đem tảng đá kia đem đến trong góc rời xa trong không gian những vật khác nhập lại tính mạng gà trống lớn chằm chằm nhanh vật ấy như phát hiện có biến biến đến lúc truyền tin bản thân về phần đồng biêu đám người thi thể cũng không có thể tùy ý trồng chất ở một bên nhìn xem thật sự bất nhã liền tất cả đều vùi vào ruộng đồng trong với tư cách phân bón được rồi xử lý hoàn tất không thấy dị thường liền bay ra không gian chỉ thấy tiểu thúy còn nằm lì ở trên giường ngủ say cũng không biết trông bản thân bao lâu thật sự đem nàng cho mệt muốn chết rồi thạch động cảm giác nằm được lâu rồi nghĩ xuống giường hoạt động một cái kết quả thân thể vừa mới động tiểu thúy lập tức bừng tỉnh công tử công tử ngươi tỉnh rồi ngươi không có việc gì á ha ha ta không sao á cũng làm cho ngươi lo lắng ta thạch động thò tay méo méo nàng cái mũi nhỏ cười nói công tử công tử ngươi thực làm ta sợ muốn chết ngươi ngươi ngủ mê ba ngày ba đêm a ngươi toàn thân đều màu đen đen thật sự là thật là dọa người a tiểu thúy nói qua nói qua vanh mắt mà một đỏ khóc lên khục khục đừng khóc đừng khóc cá ta đây không phải tốt lành đi chỉ là trên đường bị độc con rắn cắn một cái vì vậy có chút chúng độc mà thôi sớm bị ta vận khí c h ữ a thương loại trừ đi ra thạch động vỗ nàng hậu tâm biên cái lý do cuối cùng đem nàng bán tín bán nghi địa cho hổ lộng qua rồi bất quá trong lòng thực nghĩ mà sợ lần này cần không có thần bí h ắ c thạch chính mình cái mạng nhỏ tuyệt đối treo tiểu thúy gặp hắn thực sự không sao cũng có chút yên lòng rồi hầu hạ hắn ăn một ít gì đó thật sự buồn ngủ được không được liền trên giường ngủ bủ đi thạch động trong phòng đi đi lại lại vài vòng một mực trầm ngâm sư phụ thay mình cùng đồng bưu i biểu ra ra thả đúng việc này đến cùng như thế nào chỉnh đốn bản thân được mau chóng nghe ngóng một cái à. nếu không cái này trong nội tâm một mực sợ hãi không nâng ngọn n g u ồ n nghĩ tới nghĩ lui chương chấp sự là sư phụ láo buộc chỉ có thông qua hắn có thể thăm dò được chuẩn xác nhất tin tức vì vậy hắn thay đổi thân quần áo thẳng đến chấp sự chỗ không nghĩ tới chương chấp sự vừa lúc ở nhìn hắn một cái giữ im lặng địa đi vào phòng trong thạch động ngầm hiểu tranh thủ thời gian đi vào theo đi vào chương chấp sự lập tức thả cái che đậy cơm chế nhìn hắn một cái bình tĩnh nói không sao ngươi không muốn lo lắng sư phụ ngươi cùng đại trưởng lão giải thích rõ hết thảy là cái kia đồng trưởng lão quá mức vô lý hắn sẽ không lại tới tìm ngươi phiền thoái ngươi cũng không muốn đi ra ngoài tùy ý tuyên dương việc này về sau liền an tâm dừng lại ở trong tông môn hảo hảo tu luyện chờ thêm một hồi sự tình bình phục ngươi rồi đi thạch động nghe song lớn thở dài một hơi tuy rằng không biết sư phụ cùng người này làm giao dịch gì tất nhiên có chính mình không biết nội tình nếu như trải qua đại trưởng lão việc này rõ rệt chắc chắn sẽ không có việc rồi âm thầm ai cũng nói không chính xác bất quá đổng kim xuyên đường đường một cái kim đan tu sĩ cũng không có thể rõ rệt tìm đến mình phiền thoái sau này biết hay không biết có phiền thoái quả thực khó nói tự ngươi nói cái gì cũng phải có chút phòng bị mới được thấy thạch động còn có chút bận tâm trưng ơ chấp sự vô vô hắn đầu vai an ủi không có việc gì lúc này đây đại trưởng lão hung hăng cở trách này đồng trưởng lão phát hắn bê quan suy nghĩ qua ít nhất trong vòng mười năm sẽ không ra đã đến ngươi cứ yên tâm đi nói qua n ở nụ cười t h a c h động rốt cuộc một tảng đá rơi xuống bụng cái này mười năm sau ta còn không biết tại nơi nào đây coi như là vẫn còn lăng tiêu tông khẳng định cũng đột phá chúc cơ đến lúc đó đối mặt một gã kim đan tu sĩ coi như là còn là đánh không lại tối thiểu trốn chạy để khỏi chết còn là hành nghề đi c u n g lắm thì liền hướng không gian kiếm ý một tránh t h a c h động rốt cuộc thả tâm hướng về trương chấp sự liên tục chắp tay nói t ạ bởi vì hắn không cách nào đi ra ngoài liền tuyển cái trong tông môn nhiệm vụ đơn giản hoàn thành một cái chính là thanh lý một mảnh linh ruộng buôn bán lời ít nhất tông môn điểm tích lũy bất quá luyện khí tháp khảo hạch ngược lại là sắp xếp rất cao vì vậy năm nay ngoại môn tinh anh khảo hạch cũng không tính thuận lợi thông qua được lại đã qua hơn nửa năm thạch động tu vi thuận lợi đột phá đã đến luyện khí tầng sáu luyện khí tháp con rùa đen nhỏ bài danh cũng đánh tới đặt song song thứ nhất đột phá đã đến tầng thứ hai cửa thứ ba cùng cái kia sắp xếp đệ nhất vương tiến nổi danh đồng lưu sự kiện kia dần dần n h ạ t đi cũng không có người nào tìm đến hắn phiền t o á i vì vậy tâm hắn suy nghĩ dần dần lung lay nghị muốn đi ra ngoài làm một chút tông môn nhiệm vụ nên vì cuối năm cùng tiêu kiếm sơn thi đấu làm chuẩn bị bởi vì dựa theo quy củ hai phái tất cả ra chín người hai hai đ ố i chiến năm tháng bốn phụ chế tạo trong đó đệ tử thân truyền phái ra bốn người nội môn tinh anh phái ra ba người ngoại môn tinh anh phái ra hai người thạch động đều muốn tranh một chuyến cái này ngoại môn dự thi danh lệch nếu là thành tích thật tốt lời nói dựa theo lệ cũ có thể đặc biệt để bạt tiến vào nội môn cũng không cần đợi đến lúc đột phá luyện khí tầng tám rồi thạch động trên n ó treo một bà kim đan tu sĩ kiếm hơn nữa lý hổ tiểu tử này không biết trốn đến nơi nào nghĩ đến lại âm bản thân một lần nói cái gì cũng phải liều mạng tu luyện mau chóng trở lên bỏ a ngoại môn tinh anh dự thi danh ngạch chọn ưu tú trúng tuyển cuối năm khảo hạch điểm tích lũy cao nhất hiện tại hắn luyện khí tháp thành tích là không tệ thế nhưng là tông môn nhiệm vụ còn không có làm nếu như bị phía dưới người tổng phần đuổi theo làm không tốt đã bị soát đi xuống vì vậy hắn liền triển khai đi ra ngoài làm một cái tông môn đại nhiệm vụ tâm tư tìm đến hát nhân trần dương trương đ ệ a đám người vừa thương lượng ba người đều là xoa tay bọn hắn tu vi thực lực tại linh thạch thúc đẩy xuống đều tăng lên không ít liền tin tưởng mười phần địa một tiếng đáp ứng vì vậy bốn người chọn lấy cái ngày tốt lành cùng đi đến tông môn nhiệm vụ tuyên bố chỗ cái này nhìn qua nhân sơn biển người đều là cuối năm vội vàng làm nhiệm vụ đệ tử a bốn người cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn quanh nhiệm vụ bảng nhìn qua thích hợp luyện khí sơ kỳ cao phần nhiệm vụ đều bị cướp sạch rồi đành phải hướng luyện khí trung kỳ nhiệm vụ chọn lựa cái này nhìn qua bốn người đều là xương s ờ xếp hạng vị trí đầu não rõ ràng là cái này này một cái nhiệm vụ chương bảy mươi b ố thông môn nhiệm vụ tuần sơn nhiệm vụ đoàn đội ban thưởng năm trăm linh thạch yêu cầu ít nhất hai gã luyện khí trung kỳ dẫn đội còn lại luyện khí sơ kỳ bốn tám người cái này dĩ nhiên cũng làm là một cái đoàn đội nhiệm vụ hơn nữa độ nguy hiểm đánh dấu vì đã trên trung đảng nhu cầu tại ba ngày bên trong hoàn thành thạch động lại nhìn qua tuần sơn lộ tuyến lập tức minh bạch vì sao nhiệm vụ này đã trên trung đẳng rồi dĩ nhiên là theo lăng kiếm sơn sơn môn đi ra ngoài tự đông hướng bắc lại từ tây đi về phía nam c h ọ n vẹn túi cái vòng luẩn quẩn trở về lộ trình đại khái có hơn tám trăm dặm nhu cầu đeo tông môn cung cấp đi nhanh l ệ n h vụ mới có thể đuổi s o n g s a i như vậy đường khoa trương nhất chính là tự tây đi về phía nam cái này c h ọ n vẹn hai trăm dặm đường phải đi qua quỷ kiến sầu hạc cốc nơi đây không chỉ qua lại lấy không ít cấp thấp yêu thú hơn nữa lúc có trung gia yêu thú qua lại một đầu trung gia yêu thú liền tương đương với luyện khí hậu kỳ nếu là đủ phải toàn bộ tiểu đội phối hợp không thỏa đáng mà nói có người bị thương thậm chí tử vong cũng là chuyện thường trừ lần đó ra quỷ kiến sầu hạp cốc còn là phân cách lăng kiếm sơn cùng tiêu kiếm sơn bên liên giới hai phái tuần sơn tiểu đội đều đi qua nơi này gặp gỡ yêu thú tranh giành cái n g ư ờ i chết ta sống nghe nói cũng không ít phát sinh cho nên nói t u ầ nhiệm Sơn n vụ là một cái trong độ cao độ nguy hiểm nhiệm vụ nếu là một chuyến đi xuống cái gì cũng không có phát sinh vậy chúc mừng v ậ n k h í không tệ cần phải là bắt kịp t r u n g g i a yêu t h ú tập kích lại cùng tiêu kiếm sơn tuần sơn tu sĩ nổi lên xung đột vậy ngượng ngùng nhiệm vụ lần này không chết người coi như là thắp nhang thơm cầu nguyện rồi trọng thương bao nhiêu nhân tài là thái độ bình thường nhiệm vụ này quá nguy hiểm chúng ta không thể tiếp đ ổ i những nhiệm vụ khác đi h á c nhân thẳng lắc đầu vì cái gì à 500 linh thạch đoàn đội ban t h ư ở n g đây nếu là thuận lợi hoàn thành mỗi người ban thưởng nhiệm vụ phần 90 đây chúng ta mỗi người năm nay nhiệm vụ khảo hạch cũng có thể tính ưu tú a trương địa không cam lòng địa ồn ào thạch động cũng là trong lòng khẽ động cao như vậy nhiệm vụ phần ban thưởng sẽ để cho hắn khảo hạch thứ tự càng thêm củng cố đáng tin có thể xếp tiến trước hai gã rồi như vậy liền có thể đi vào cùng tiêu kiếm sơn thi đấu danh sách rồi về phần nguy hiểm hắn cũng không phải là không có cân nhắc qua nhưng hắn hiện tại tu vi luyện khí tầng sáu pháp lực so với lúc trước cùng đồng b i ê u đại chiến lại thâm hậu không ít coi như là gặp mặt trên luyện khí tầng tám tu sĩ cũng có khá lớn phần thắng rồi huống chi hắn cái này trong hơn nửa năm hao phí hơn một nghìn linh thạch đem được từ lý hổ kim chi duệ lợi trái cây gieo trồng đi ra còn l ừ a g ạ t hát nhân hướng bản thân mi tâm chọc lấy một cái đem hắn hỏa chi bạo liệt trái cây cũng gieo trồng đi ra cái này hai loại kiếm ý pháp tắc ăn vào về sau hắn liền lĩnh ngộ kim chi duệ lợi cùng hỏa chi bạo liệt rồi vì vậy mấy tháng trước liền đi tàng kinh các tuyển duệ kim quyết cùng đại hỏa cầu thuật tiến hành tu tập tuy rằng thời gian ngắn ngủi cái này hai loại pháp thuật đều vừa mới nhập môn kiếm cương thi pháp cũng không có ở cái này hai loại pháp thuật trên thí nghiệm thành công nhưng cân nhắc tới tự đ ộ n g biêu cực phẩm pháp khí giao sát kiếm thượng phẩm phòng ngự pháp khí thanh minh thuẫn còn có một kiện đại sát khí p h ù bảo hắn hiện tại thực có thể nói là trúc cơ trở xuống chuẩn cao thủ nếu bàn về dốc sức l i ề u mạng chỉ sợ không ai có thể liều đến qua hắn coi như là kéo ra tư thế rõ rệt đánh nhau cũng là không dò xét bất luận cái gì luyện khí hậu kỳ a hắn ngược lại có chút kích động nghĩ phải thử một chút thân thủ của mình liền hướng hát nhân hỏi hát sư huynh ngươi nói trước đi nói trong đó lợi hại quan hệ chúng ta cũng tốt trong lòng hiểu rõ a hát nhân gật gật đầu thở dài một tiếng nói cũng tốt ta đây liền nói một chút đi cũng tốt cho các ngươi có một tham khảo tại hắn giải thích xuống mấy người nghe đến sắc mặt dần dần thay đổi thần tình đều có chút áp lực nguyên lai lăng kiếm sơn cùng tiêu kiếm sơn xưa nay có h i ể m khích va chạm nhỏ không ngừng nhưng hai phái trưởng môn sợ đả thương căn bản vì vậy lập được một cái quy c ủ bất thành văn tuần sơn tiểu đội không phái trúc cơ kỳ cùng luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều khống chế tại luyện khí trung tầng phía dưới tuần sơn gặp nhau lúc theo chửi bới lẫn nhau đến động thủ đều thường có phát sinh nhưng người chết sự tình không nhiều lắm một khi có một bên chết người rồi sự tình liền so sánh nghiêm trọng biết bẩm báo đến riêng phần mình m u ố n phái phái g a lớn tuổi chấp sự bàn bạc có lý nói rõ lý lẽ bồi thường đối phương tổn thất vân vân có xét thấy này mỗi đến gặp gần ba năm thi đấu trước hai bên hạt giống đệ tử biết cố ý lựa chọn tuần sơn nhiệm vụ thứ nhất là vì cùng đối diện lên ma sát tới một cái sơ bộ thăm dò đọ s ư ớ c bình phán một cái thực lực đối phương như thế nào thứ hai cũng có luyện binh c h i mục đích bởi như vậy thạch động nếu như lựa chọn lần này tuần sơn nhiệm vụ rất có thể biết đụng với đối phương hạt giống đệ tử cái kia tính nguy hiểm liền lớn hơn nếu như một nhìn đối phương cương đại quay đầu bỏ chạy cái kia chính là cho toàn bộ làng kiếm sơn bôi đen cũng sẽ trở thành đối phương cho cười chọc đến chấp sự chỗ tuyệt đối sẽ phán một cái nhiệm vụ kém bình luận vì vậy nếu thật là đụng phải kiên trì cũng phải đi gạch cho dù có người bị thương tử vong cũng không có thể ném đi thể diện thạch động n g h e xong cái này đây không phải là cùng với kiếp trước nước cùng nước ở giữa biên cảnh m a sắt giống nhau sao dù sao không động thủ trước muốn là đối phương dám động thủ trước vậy sắn tay háo sông lên cạn không có khả năng kinh sợ ba mẹ nó nguy hiểm như vậy à? trương địa nghe x o n g hát nhân giới thiệu gãi gãi đầu nhìn thạch động liếc hiện tại nghiễm nhiên tất cả mọi người lấy hắn cầm đầu rồi thạch động nghĩ thầm vì biểu hiện r a cơ bắp cùng bên kia lên xung đột mạo hiểm giống như quá mức một ít cũng cân nhắc khác đổi một cái nhiệm vụ rồi bất quá mấy người chọn tới chọn đi hiện tại tốt nhiệm vụ bị giành được rất nhanh dù sao tất cả mọi người vội vàng làm cuối năm nhiệm vụ đâu rồi vì vậy còn dư lại đều là khổ hoạt việc cực hoặc là nguy hiểm tương đối cao được rồi nếu không chúng ta lựa chọn cái này thu thập cây nấm nhiệm vụ đi tuy rằng đau khổ điểm mệt mọi điểm bất quá trả thù lao còn giống như có thể trần dương chỉ một cái nhiệm vụ trên bảng một cái nhiệm vụ thạch động nhìn qua cái này hay nói dỡn tốn thời gian một tháng tiến vào phía sau núi trong trồng nông lên ngắt lấy ẩn chứa linh khí cây nấm nộp lên trên tông môn nuôi nấng linh thú một cân cây nấm mới đổi mười linh thạch gần nhất mưa xuống rất ít có thể n g h ĩ cây nấm cũng sẽ không nhiều nhiệm vụ này tuyệt đối đau khổ được bỏ đi rồi nghĩ tới mình và trương địa ba cái ngốc các lao r a trồng nông lên tại trong núi rừng thu thập cây nấm từng cái một phơi nắng được tối đen thạch động liền lắc đầu liên tục quá đặc biệt này hạ giá rồi vậy làm sao bây giờ h á c sư m i n h thạch động hai ngươi tu vi cao nhất tranh thủ thời gian cầm cái chủ ý đi trương địa sốt ruột rồi quay đầu nhìn xem sắc trời cũng đã gần đến trưa rồi lại không quyết định xuống hôm nay liền hoang phế h á c nhân sờ lên cái cảm nhìn về phía thạch động ta luyện khí năm tầng thạch động ngươi thì sao thạch động biết rõ hắn là muốn nhìn một chút mọi người thực lực suy nghĩ một chút an ngay nói thật ta vừa mới đột phá luyện khí tầng sáu cái gì tiểu tử ngươi đã vượt qua ta h á c nhân chừng lớn đôi mắt nhỏ nháy nháy nhìn xem thạch động vẻ mặt tràn đầy đều là kinh ngạc trần dương cùng trương đ ệ u cũng đều kinh ngạc mà nhìn thạch động thấy được hắn ngược lại ngượng ngủng gãi gãi đầu cười hắc hắc may mắn may mắn ngươi được đấy tiểu tử lúc này mới tấn chức ngoại môn tinh anh bao lâu a liên tục đột phá bốn tầng đều luyện khí tầng sáu rồi ta mới luyện khí bốn tầng đây trần dương nhịn không được cho hắn một quyền đáy lòng thật sự là hâm mộ hắn l ĩ n h nộ g kiếm ý chế nhất không muốn kéo bốn người chân sau một năm nay chơi nhiều tính mạng tu luyện đem sở hữu linh thạch đều dùng tới mua đăng dược cái này mới vừa vặn đột phá luyện khí bốn tầng không nghĩ tới còn là kém thạch động thật nhiều thật là có chút không phủ ta mới luyện khí tầng ba a còn kém cuối cùng tầng một cửa sổ không co xuyên phá với các ngươi so với ta còn là một đầu đâm chết được rồi trương điệu nhết niết miệng vẻ mặt cười khổ kỳ thật hai người bọn họ đã so với cùng giai đệ tử tăng lên rất nhanh đều là theo chân thạch động tâm lây buôn bán lời không ít linh thạch nếu không bình thường mà nói cũng liền tại luyện khí hai ba tầng bộ dạng nếu như thạch động có luyện khí sáu cái kia hai gã dẫn đội tu sĩ đã có còn lại ít nhất còn muốn tìm bốn gã luyện khí sơ kỳ đệ tử kỳ thật cái này tuần sơn nhiệm vụ chúng ta có thể cân nhắc tiếp nhận xuống bất quá đến cùng có tiếp hay không còn phải thạch động quyết định người tu vi cao nhất tuần sơn nhiệm vụ ngươi muốn làm đội trưởng mọi người chúng ta đều muốn nghe sắp xếp của ngươi h á c nhân sờ lên cái cảm nhìn về phía thạch động chương 75, t u y ế t liên nhiệm vụ thạch động nhìn qua được gia hỏa này chính là kẻ dối trá rõ ràng trong nội tâm đã có chủ ý còn là không muốn thừa gánh trách nhiệm đổ lên trên đầu mình rồi cười hắc hắc nói hát sư huynh đừng như vậy cất nhắc ta tiểu đệ học thức nông cạn nào dám đương này trách nhiệm nếu là đụng với tiêu kiếm sơn tuần sơn đệ tử nên làm cái gì bây giờ tiểu đệ liền một điểm chủ ý đều không có a xử lý a nếu là thực lực không bằng chúng ta vậy kệ con mẹ hắn chứ nếu là thực lực so với chúng ta mạnh mẽ cái kia đánh không lại bỏ chạy n h a thạch động ngươi không phải là có đại sư tỷ hội chế thủy vụ phù sao đem chúng ta đều che đậy ở bên trong tuyệt đối chạy mất h á c nhân vừa nói như vậy lập tức cho thạch động x á c h cái tỉnh trong lòng có vài phần ý động trong tay của ta còn có bọn hắn tiêu kiếm sơn nhóm này hạt giống đệ tử tư liệu so với ngươi thạch động tu vi còn cao đấy chỉ có hai người đụng với hai người bọn họ chúng ta bỏ chạy nếu không liền khô tiên sư bà ngoại nhà nó chứ h á c nhân một vỗ ngực hào khí mà nói thạch động nghe xong rốt cuộc hiểu rõ thì ra đây mới là dầu cao vạn kim sư huynh lớn nhất dựa nguyên lai、like、là nghe xong bản thân tu vi mới có lòng tin như vậy đó à. t ố t vậy chúng ta liền tiếp nhiệm vụ này cầu phú quý trong nguy hiểm chúng ta tứ huynh đệ liền đụng một cái thạch động cũng kích động nhất phách ba trưởng làm ra quyết định lúc này mấy người tin tưởng tràn đầy lại đi tìm hai người góp đủ số đàm kiệt là trận thi đấu nhỏ thứ ba lĩnh ngộ chính là thổ kiếm ý khải giáp thuật có thể đánh nhau có thể xung đột hơn nữa làm người chất phát chính trực tường vân liền là trước kia bán cá tươi trong xúc nâng thành tâm thành ý nhận thức thạch động làm đại ca hiện tại cũng lĩnh ngộ huyễn c h i kiếm ý nắm giữ hạ phẩm ảo ảnh thuật có thể mô phỏng ra một vị tu sĩ thân ảnh trong thực chiến mê hoặc dụ địch có lẽ tác dụng không nhỏ vốn chỉ muốn tìm hắn hai có thể thạch động hiện tại danh k h í tại ký danh đệ tử trong rất vang nghe nói hắn muốn làm tông môn nhiệm vụ đều muốn cùng dính thâm lây kết quả lý minh cũng chạy tới còn theo tới vài danh lúc trước cùng nhóm nhập môn đệ tử khiến cho thạch động thịnh tình không thể chối từ dù sao lúc trước đều thu mọi người hạ lễ đành phải thu lý minh lại tuyển một cái so sánh lanh lợi nghe lời tân đệ tử tên là lưu vân lĩnh ngộ chính là gió chi kiếm ý có thể cho mọi người ra chỉ khinh linh thuật nếu đánh không lại chạy trốn mà nói cũng là rất thực dụng đấy những người khác chỉ có thể tiết hận cự tuyệt khiến cho không có chọn trên thẳng t i ế t đ ố i ấy ờ thạch sư huynh tương lai có cơ hội nhất định phải nhớ kỹ ta nha ta là một t m ộ t m ộ t thạch động chỉ có thể chắp tay tỏ vẻ h áy n ấ y nghĩ thầm lần này nhiệm vụ còn không biết có hay không gặp nguy hiểm không có chọn trên làm sao biết không phải là phúc a đến tận đây tiểu đội xây dựng hoàn tất đi nhiệm vụ chỗ nhận lấy nhiệm vụ cái k i a chấp sự đối xử lạnh nhạt xem xét vài cái tựa hồ rất nhìn không tốt bọn này tân đệ tử xây dựng tuần sơn tiểu đội đem nhiệm vụ bài tử một đưa lên lại cho tám cái tật hành lệnh phụ mặt không thay đổi nói nhớ kỹ tuần sơn không thể ăn gian phải vòng quanh lộ tuyến chạy một vòng phát hiện dị thường nhu cầu kịp thời đã điều tra giải cần thiết bóp vỡ truyền âm phụ truyền tin tông môn cách mỗi một trăm dặm có một chỗ dấu hiệu nhớ k ỹ dùng nhiệm vụ bài tử quét một cái liền đại biểu các ngươi dò xét qua tạ i chấp sự báo cho biết thạch động tiến lên cung kính tiếp nhận cái kia chấp sự trên dưới đánh giá liếc thạch động gặp hắn cạo cái lớn đầu chọc bộ dạng lại trẻ tuổi lập tức không có cảm tình gì địa khoát tay chặt lại làm sao tuyển cái này thì một cái đội trưởng nhớ ký đụng với tiêu kiếm sơn gây hấn đừng chỉ sợ tới mức chạy nếu ném quá mất mặt rồi ảnh hưởng chúng ta lăng kiếm sơn danh dự ngươi đội trưởng này phải nhớ lớn hơn tiếp nhận tông môn trọng phạt đi thôi cái này gọi thạch động trong nội tâm âm thầm nôn rãnh liếc qua h á c nhân trách không được cái này d ầ u cao vạn kim không thỏa đáng đội trưởng lúc đầu tới nơi này trước mặt nói biết không ít đây h á c nhân cười h á t h á t một cái lấy b ả y ra áy n ấ y tuy rằng thạch động trong nội tâm khó chịu không thể cùng chấp sự phát giận nhưng có thể hành xử đội trưởng chức trách hảo hảo ở tại tiểu đội trong bãi chặn lại phổ a vì vậy quay người lại dẫn mọi người đi đến một bên ho khan một tiếng nói lời nói thêm càng thừa thai ta cũng không nhiều lời nhiệm vụ lần này đã tiếp được thù lao rất lớn mạo hiểm cũng không nhỏ nếu như mọi người chọn ta đương đội trưởng có mấy lời ta được nói lẩm bẩm nói lẩm bẩm một phen gõ sách c h ấ n sĩ khí sau đó tất cả mọi người nhận thức được nguy hiểm tư tưởng trên cũng so sánh thống nhất tất cả đều nguyện ý phục tùng thạch động lãnh đạo bất quá lý minh tiểu tử này tâm tư mắt nhiều con mắt đổi tới đổi lui đấy không biết tại cân nhắc cái gì thạch động lo lắng nhất hắn chọc rắc rối dù sao cũng là phương hạo ngược lại sau đó quy hàng tới đây căn bản là cùng cạnh mình không một lòng đấy vì vậy thạch động lặng lẽ cùng hát nhân cùng trần dương thông báo một tiếng làm cho đặc biệt chằm chằm nhanh người này đừng để cho hắn làm cái gì mờ ám ngay tại hết t h ể chuẩn bị hoàn tất thạch động chợt thấy một cái thiếu nữ áo lục vội vã địa đã đi tới lập tức nhãn tình sáng lên cười ha hả địa nên đón tiếp lấy lý sư tỷ trùng hợp như vậy ta là thạch động a vị này trùng hợp thật là đẹp nhiên thiếu nữ dĩ nhiên là là lý bích nguyên rồi vừa nhìn thấy thạch động kéo lại hắn tay áo kinh hỉ mà nói ta nhớ được ngươi ngươi gọi thạch động lần trước giúp ta thật lớn vội vàng trên dưới hơi đánh giá thạch động trang điểm cười mỉ mà nói ai ôi bà chúc mừng a đã hơn một năm không gặp ngươi bây giờ lại là ngoại môn tinh anh không sai ôi bốn ha ha đều là sư tỷ cất nhắc muốn không có sư tỷ ta nào có hôm nay a thạch động xấu hổ địa g á i g á i đầu ồ ngươi cái này đầu chọc cắt được không tệ rất mắt sáng a lý bích nguyên liếc một cái hắn lớn đầu chọc nhịn không được che miệng cười cười thạch động lúng túng được không biết nói cái gì tốt sư phụ lao nhân ra nói cái này đầu chọc liền một năm khiến trách cái này một năm cũng đã qua làm sao một điểm tóc dài dấu hiệu đều không có a hiện tại chính mình đã thành tông môn một đường phong cảnh rồi đi ở đâu đều có người chỉ trỏ che miệng thẳng vui cười bản thân sẽ không phải thận hư rồi dài không mọc được tóc rồi à nhìn một bên trần dương trương địa nhịn không được trộm vui cười bộ dạng thạch động trong nội tâm liền xấu hổ được sợ tranh thủ thời gian gượng cười hai tiếng chuyển hướng câu chuyện cái kia cái gì lý sư tỷ hôm nay đến nhiệm vụ chỗ có thể có cái gì vội vàng tiểu đệ có thể giúp được việc vừa nhắc tới việc này lý bích nguyên nhữ nhữ mày hơi có chút lo l ắ n g nói linh thú viên bên trong hàn băng khổng tức hại bệnh nhu cầu cấp bách trăm năm trở lên tuyết liên với tư cách t h u ố c dẫn ta tại phụ cận phường thị hỏi một vòng đều đoạn hẳn rồi thứ này chỉ có quỷ kiến sầu tuyết vượt phía trên mới có ta còn phải chăm sóc linh thú viên liền nghĩ lấy đến tuyên bố một cái nhiệm vụ giá cao mời luyện khí hậu kỳ đệ tử đi hỗ trợ tìm đến lý sư tỷ chúng ta mấy người vừa vặn tiếp tuần sơn nhiệm vụ thuận tay giúp ngươi cho tìm một đoàn đến có lẽ không uổng phí sự tình thạch động đang muốn còn người nàng tình vì vậy trôi chạy nói các ngươi có thể làm sao lý sư tỷ thần nghiệm quét qua đem mấy người tu vi đều quét tiến vào trong mắt khi thấy thạch động đã là luyện khí tầng sáu không khỏi nhẹ gật đầu nói cũng tốt quỷ kiến sầu tuyết v ư ợ t khoảng cách tuần sơn lộ tuyến không xa lắm các ngươi nhớ kỹ không muốn quá sâu vào tuyết vực t Tiêu cũng không đưa tới trung gia yêu thú ta cho các ngươi thêm một người một cái thần hành linh phủ đụng với nguy hiểm bỏ chạy chắc có lẽ không có việc rồi thạch động nghe xong đại hỉ thần hành linh p h ù có thể so sánh tật hành lệnh phù cao hơn một cấp bậc nghe nói một trường sẽ phải ba mươi linh thạch xem ra lý sư tỷ thật sự là thay mình suy nghĩ cái gì đều cân nhắc đã đến các ngươi ngàn vạn cẩn thận an toàn thứ nhất nếu là thật sự có thể tìm đến tuyết liên ta cho mọi người ba trăm linh thạch thù lao mọi người nghe xong lại có ba trăm linh thạch có thể c ầ m hơn nữa là thay nội môn sư tỷ làm việc lập tức người người tâm thích liên tục hướng lý bích nguyên nói lời cảm tạng yên tâm đi lý sư tỷ n g ư ơ i liền nghe tin tức tốt của chúng ta thạch động hắc hắc vui lên phất phất tay dẫn mọi người hướng về dưới núi đi đến lý bích nguyên đưa mắt nhìn thạch động thân ảnh biến mất chợt nhớ tới mình quên nói cho hắn biết tuyết liên vừa bị hái xuống lúc biết tản mát ra mùi thơm lạ lùng nhất định phải chờ hướng gió hướng tuyết vượt xuống thổi lúc lại hái bằng không thì có khả năng đưa tới yêu thú đấy ai nha ra đây đầu dưa mỗi lần đều vứt bừa bãi đấy nàng áo não gõ đầu của mình âm thầm cầu nguyện thạch động đoàn người này không muốn thực xảy ra chuyện gì chứ chương bảy mươi sáu quỷ k i ế n sầu thượng thạch động tám người ra khỏi núi phía sau cửa liền đem tật hành lệnh phù kích phát hướng trên đùi một h rán lập tức hai chân linh quang lập lòe thân thể đều nhẹ nhàng rất nhiều lưu sư đệ phiền thoái ngươi cho chúng ta đều ra chỉ một cái khinh linh thuật thạch động nhìn phía lưu vân được rồi cái này đến lưu vân tranh thủ thời gian huy động kiếm gỗ đào thúc giục gió chi kiếm ý cho tám người bao gồm chính hắn đều bỏ thêm một cái khinh linh thuật lập tức mọi người cảm giác thân thể đồng bền muốn bay lập tức kinh hỉ đứng lên thật có l ỗ i ta pháp lực chưa đủ cho mọi người thêm một lần chỉ có thể duy trì một n é n nhang ta một ngày tối đa thi triển mười lăm lần lưu vân xấu hổ mà nói không quan hệ hôm nay không dùng lại thêm cầm rồi còn lại số lần lưu lại gặp được nguy hiểm lúc lại dùng ngươi đối với chúng ta rất trọng yếu thạch động cười vỗ vỗ b ả vai hắn lấy b ả y ra khen ngợi lưu vân hai mắt t ỏ a ánh sáng không nghĩ tới đội trưởng coi trọng như vậy năng lực của mình lập tức tinh thần thoáng cái đi lên thạch động nhìn tất cả mọi người liếc giải thích nói chúng ta lần này là tiểu đội nhiệm vụ làm không tốt liền sẽ gặp phải chiến đấu vì vậy từ giờ trở đi ta sẽ nhượng cho mỗi người triển khai sở trường của mình trợ giúp mọi người quen thuộc giải vậy cũng là luyện binh rồi mọi người không có ý kiến đi không có ý kiến đều nghe thạch sư huynh đấy mọi người nhao nhao đáp thạch động cái này vừa ra tay liền rất có kết cấu sơ bộ cho thấy một cái người lãnh đạo phong phạm mà không phải như ong vỡ tổ điệu lao ra một điểm an bài mưu đồ đều không có cái này đã làm cho mọi người trong nội tâm có chút bội phục rồi được a lao đệ thật sự có tài a hát nhân gặp hắn đầu thông qua một món đồ như vậy việc nhỏ liền ngưng tụ lại tiểu đội đối với hắn không khỏi l a o mắt mà nhìn tiếp cận tới đây lặng lẽ dựng thẳng một cái ngón tay cái thạch động tao l i ế u tao sọ não cười hắc n g hiện ĩ thầm c á này kỳ thật cũng không tính hắn nhất đánh game online, thường xuyên tổ đội vào phó bản, trương nhất thời điểm tụ tập hơn trăm người, hắn tổng chỉ huy điều hành có phương pháp, thắng được mọi người rộng vào làm huy kỳ kiếp khoa khắp thật trước thích tổ thời tụ tập trăm một tiểu tư thức. phó chia cách chỉ pháp, nhận h cái có được gì, game đội điểm đội, với điều mọi i số tại hắn như thành là tại hạ phó bản, chẳng qua là trong hiện thực mà thôi,、so、với trò chơi càng thêm kích thích.、Tốt. Hiện bản, trong càng coi so tại với tại trò Tốt. là là mà qua xuất phát hắn vung tay lên tám người xếp thành hai nhóm một cái liền nhảy lên ra mấy t r ư ợ n g xa tại tật hành lệnh phù cùng khinh linh thuật g i a trì xuống buôn tàu như bay có chút khí thế cái thứ nhất trăm dặm thạch động coi như thành đoàn đội huấn luyện giã ngoại đem tất cả hai hai chia làm tiểu tổ phân biệt tan bài từng cái tiểu tổ đi phía trước do đường cũng làm cho mọi người riêng phần mình biểu thị bản thân pháp thuật cùng kiếm ý trợ giúp quen thuộc lẫn nhau năng lực đã đến thứ hai trăm dặm mọi người cũng rất ăn ý trên đường đi rất thuận lợi cũng không gặp được sự tình gì mọi người sĩ khí cũng rất cao thạch động dứt khoát ngày đầu tiên liền hoàn thành bốn trăm dặm đường dò xét lúc này đêm đã khuya lúc này mới hạ trại nghỉ ngơi thạch động ngày mai sẽ tiến vào quỷ kiến sâu rồi chúng ta có một ngày thời gian tại tuyết vực tìm kiếm tuyết liên ngươi có kế hoạch gì sao hát nhân mang theo trần dương bu lại muốn cùng hắn mở một cái ba người hạch tâm hội nghị thạch động gẩy gẩy đống lửa làm cho lửa cháy sạch càng vựa một ít sau đó cho hắn lưỡng lần lượt một căn khoai nướng đẩy ra nóng hôi hổi khoai nướng một cấu ngọt hương thấm vào phế phủ vừa ăn vừa nói hát sư m u n h ngươi nói trước đi nói ý nghĩ của ngươi ta cũng là lần đầu tiên đến quỷ kiến sầu ngươi có lẽ đối với nó so sánh hiểu rõ đi h á c nhân vừa ăn một bên n h í n h ữ mày nói không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không lần này tuần sơn có chút quá thuận lợi rồi bình thường mà nói rời đi bốn trăm dặm sẽ phải đụng phải một ít hái thuốc đệ tử thế nhưng là dọc theo con đường này một cái cũng không có đội với khiến cho hiện tại nghĩ muốn hiểu rõ tình huống cũng không có người hỏi là có chút quá thuận lợi rồi thạch động nhẹ gật đầu không thể nói sự tình g a khác thường tất có yêu chỉ là trực giác làm cho hắn nhận thức h á c nhân cũng không muốn quá lo lắng ngày mai thông qua quỷ kiến s ầ u chúng ta chỉ còn lại có hai trăm dặm đường còn là tốt nhất đi bộ phận chỉ cần ngày mai hết thệ thuận lợi chúng ta có thể sớm chúc mừng thành công trần dương cười ủng hộ sĩ khí đẩy ra khoai n ư ớ n g ăn được rất vui vẻ ừ ôm tích cực tâm tính chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất thạch động gật đầu nhìn về phía h á c nhân h á c sư huynh ngươi nói h á c nhân không nghĩ tới thạch động lời nói được như vậy có triết lý trong nội tâm đối với hắn càng thêm bội p h ụ tốt ta trước tiên nói một chút về quỷ kiến sầu lai lịch suy nghĩ một chút thần tình trở nên ngưng trọng b à i phần nói ra quỷ kiến sầu là một cái so sánh chỗ đặc thù nghe đồn thượng cổ cổ tiên cùng cổ ma đại chiến cổ tiên thả ra một cái giá bút pháp bảo một cái đem ma tộc đại quân đập chết hơn phân nửa còn đem ma tộc thống x o á y đặt ở phía dưới bất quá cái này ma tộc thống x o á y pháp lực cao cường một dùng sức sẽ phải là tùng cổ tiên thống soái là lăng tiêu đại tiên nhìn qua sự t ì n h không ổn vung lăng tiêu bảo kiếm một cái chém ứ n dụng đem cái này ma t ộ c thống xoáy chém rụng đầu thế nhưng là kiếm khí quá mạnh cũng đem giá bút pháp bảo chém ra một đầu dài đạt hai trăm dặm khe hở hóa thành quỷ kiến sầu hạp gốc mà giá bút pháp bảo tắc hóa thành lăng tiêu ngọn núi đã thành chúng ta tông muôn chỗ nói đến đây lộ ra tự hào thần khí thạch động cẩn thận hồi tưởng lăng tiêu tông chia làm ngọn núi chính cùng đông tây hai tòa nghiêng ngọn núi lăng kiếm sơn chiếm cứ phía đông tiêu kiếm sơn chiếm cứ phía tây chính giữa thì là lăng tiêu ngọn núi chính quả nhiên liền giống như một cái giá bút bộ dáng không khỏi có chút miên man bất định xem ra lăng tiêu tông thật là lớn có lai lịch lại cùng thượng cổ cuộc chiến rất có nguồn gốc ca bởi vì nơi này là thượng cổ chiến trường bên trong chết đi không ít ma tộc cùng cổ tiên đại quân vì vậy trướng khí rất chứa quanh năm sương mù mờ mịt sinh sôi không ít linh dược cùng yêu thú chúng ta lăng tiêu tông đệ tử liền đem cái này cho rằng thí luyện địa phương bất quá sương mù buộc phát tắc rất nguy hiểm sẽ có yêu thú bạo động vì vậy không có luyện khí hậu kỳ bình thường không dám tiến đến đã minh bạch thạch động nghe hắn nói đến đây c h ậ t nói nếu như ngày mai đi vào còn là nhìn không tới hái thuốc đệ tử có khả năng chính là sương mù bạo phát chúng ta tranh thủ thời gian truyền tin tông môn sẽ không đơn giản tiến vào nếu như ngày mai có thể chứng kiến hái thuốc đệ tử chúng ta trước tiên theo chân bọn họ hiểu rõ tình huống thậm chí thuê một cái dẫn đường trợ giúp tìm kiếm tuyết liên thông minh hắc nhân ngón tay cái dựng lên trần dương cũng là thán phục không nghĩ tới thạch động đầu góc linh hoạt như thế hát nhân vừa xách cái đầu hắn cũng đã nghĩ đến đến tiếp sau trần sư huynh ngươi thấy thế nào thạch động nhìn về phía hắn trần dương suy nghĩ một chút nói chúng ta thương nhân làm việc chú ý hai tay chuẩn bị một cái phương án là hết thệ thuận lợi đấy cái khác phương án là một khi sự tình biến hỏng bét có một ứng phó nhu cầu bức thiết phương pháp xử lý ta cảm thấy được chúng ta phải cân nhắc nếu như đụng với tiêu kiếm sơn khiêu khích làm sao bây giờ đ ụ n g với sương mù b ộ phát làm sao bây giờ đ ụ n g với yêu thú bạo động sẽ làm thế nào nói hay lắm phải nên như thế thạch động cùng hát nhân liên tục gật đầu lúc này ba người liền đóng lửa đem các loại dự án đều cẩn thận thảo luận một cái một mực hàn huyên hơn một canh giờ đêm đã khuya lúc này mới từng nhóm lần ngủ nghỉ ngơi đương thạch động nằm ở bên cạnh đống lửa nhìn lên ngôi sao đầy trời lúc trong lòng thì là ước chế không nổi hưng phấn Hán dường như dường chương ứ n kiến cái này chính g cái tiểu đội h ớ n chính, hướng về một cái chính quy hóa quân đội diễn biến, g về một đội tại thật t cái có hóa quy lâu lẽ ư lai. Hác nhân là của Hác nhân mình bảy mươi bảy quỷ kiến sầu chung sáng sớ m ngày thứ hai thạch động liền cả đội xuất phát đương đi vào quỷ kiến sầu hạp cốc vào miễng lúc tất cả mọi người ngược lại hít một hơi chỉ thấy cái này hạp cốc hai bên vầng sáng trong như gương từ nơi này đầu trông không đến cái kia một đầu thẳng tắp địa đã thông quá khứ bởi vì sáng sớm hát nhân cùng mọi người phổ cập một cái quỷ kiến sầu lai lịch mọi người đều biết đây là thượng cổ lăng tiêu đại tiên một kiếm bổ ra đến đấy lập tức chật chật ngạc nhiên ngừng chân xem chưng rất lâu hơi có chút kính sợ c h i tâm tốt rồi hôm nay thời gian cấp bách chúng ta dựa theo lúc trước căn bài chia làm bốn cái tiểu tổ khoảng cách mười trượng khoảng cách hiện tại tiến vào quỷ kiến sầu thạch động vung tay lên lúc này đàm kiệt cùng trương địa đi tiền t r ạ n g lưu vân cùng tưởng vân đ u ổ i kịp trung tâm là thạch động cùng trần dương cuối cùng là h á c nhân cùng lý minh cái này trận hình rất có chú ý đàm kiệt biết khải giáp thuật trương địa cũng am hiểu vật lộn hai người hành động chiến sĩ ở mũi nhọn phía trước hai mây một cái là khinh linh thuật một cái là ảo ảnh thuật đều là phụ trợ thạch động là đội trưởng chịu trách nhiệm cường lực phát ra cùng với trước sau phối hợp tác chiến trợ g ú t trần dương biết bơi chi hộ thuẫn có thể bảo hộ hán theo mưu trí bên trên mà nói cũng so sánh trầm ổ n có thể làm đội thứ hai giải h á c nhân kinh nghiệm phong phú tu vi cùng thạch động giống nhau cao một tay đại hỏa cầu thuật cùng hỏa tường thuật cũng là rất lợi hại chịu trách nhiệm bọc hậu cùng cường lực phát ra lý minh biết đằng mạn t r i ể n nhiễu cùng lâm mục xâm xâm có thể trợ giúp ngăn cản yêu thú trúng kích cũng là hiếm có đoàn k h ô n g chế quan trọng nhất là lý minh tâm tư mắt quá nhiều thạch động lo lắng hắn an bài d ầ u cao vạn kim h á c nhân cùng theo lượng hắn không dám lỗ mãng cái này trận hình bố trí là đêm qua ba người cùng chung thảo luận kết quả đương sáng sớm một tuyên bố tất cả mọi người không có dị nghị thậm chí lý minh chứng kiến bản thân bọc hậu còn cùng tu vi cao nhất h á c nhân cùng một chỗ hơi có chút mừng rỡ vừa tiến vào quỷ kiến sâu tất cả mọi người là thở dài ra một hơi chỉ thấy dự tính sương mù bốc lên cảnh tượng vậy mà không có ngược lại là trời quan vạn giảm tầm mắt có thể đạt tới vài dắm bên ngoài có thể một mực chứng kiến trên sườn núi danh giới có tuyết lao thiên gia chiếu ứng a đây chính là khó được thời tiết tốt trương điệu nhết miệng cười to các ngươi nhìn bên kia có một hái thuốc đệ tử là chúng ta lăng kiếm sân đấy lưu vân chỉ một cái vài dặm bên ngoài trong đùi cây có một thân ảnh nằm ở trên vách đá đang tại cẩn thận hái thuốc ta cùng hát sư huynh đi nghe ngóng một cái tin tức thạch động lưu lại trần dương sau đó cùng hát nhân tại khinh linh thuật gia trì xuống linh động địa bò lên trên vách núi đương tiếp cận thân ảnh kia vài chục trượng bên trong đệ tử kia xoay người nhìn một chút nhưng là một vị hơn hai mươi tuổi tướng mạo lao luyện nam đệ tử đối với thạch động hơi có chút đề phòng địa hồ đường tới đây hai ngươi là đang làm gì thạch động biết rõ loại này một mình hái thuốc đệ tử đều sợ cướp bóc vì vậy cảnh giác rất mạnh vì vậy ôm quyền thi lễ cười nói vị sư huynh này tốt hai ta là lăng kiếm sơn tuần sơn tiểu đội đấy vừa vặn đi đến nơi đây muốn cùng ngươi nghe ngóng chút chuyện đệ tử kia thấy thạch động lộ ra ngay tuần sơn yêu bài thần s ắ c dừng một chút bất quá vẫn đang không cho thạch động tới gần nói ngươi muốn hỏi cái gì liền đứng ở nơi đó hỏi đi không dùng dựa đi tới thạch động nhẹ gật đầu nói ta các loại chờ theo sơn môn xuất phát rời đi bốn trăm dặm không thấy được một cái hái thuốc đệ tử cái này là duyên cớ nào đệ tử kia chỉ một cái bầu trời còn phải hỏi sao quỷ kiến sầu trăm năm khó gặp ngày nắng nơi đây linh dược so với bên ngoài nhiều nghe được tin tức tất cả mọi người như ong vỡ tổ điệu tiến đến hái thuốc bên ngoài đâu còn có người à. thạch động cùng hát nhân lướt nhau tuy rằng bên ngoài không có hái thuốc đệ tử bí ẩn giải quyết xong có thể quỷ kiến sầu vậy mà xuất hiện trăm năm khó gặp ngày nắng cái này thật có chút bất thường thạch động suy nghĩ một chút tiếp tục hỏi nếu như chúng ta nghĩ thu thập tuyết liên ở đâu có thể tìm tới ta đây thì có a người muốn bao nhiêu lời vừa nói ra lập tức làm cho thạch động vui vẻ bất quá nhìn qua qua đối phương tuyết liên thời hạn nhưng có chút thất vọng rõ ràng đều là mấy mươi năm lớn lên cũng không lớn sư h i n h chúng ta nghĩ thu thập trăm năm tuyết liên trăm năm nơi đây không có các ngươi muốn một mực đi vào trong đến bên trong trước mặt hỏi lại hái thuốc đệ tử đi ta phải làm nói qua không để ý tới nữa quay đầu hái thuốc xem ra là thạch động không thấy trên hắn tuyết liên có chút mất hứng cái này gọi người này là cái điệu bộ chúc ngươi một cái rắm té xuống thạch động trong nội tâm nôn rãnh nếu như người ta không chào đón đành phải cùng hát nhân cùng một chỗ đi xuống xuống dưới về sau thạch động xuất phát từ cẩn thận vội vàng đem quỷ kiến sầu sáng lại tin tức báo cáo nhanh cho tông môn tông môn phản hồi tiếp tục tuần tra quan sát nếu có tiến thêm một bước biến hóa lại báo cáo được xem ra còn phải tiếp tục tuần tra cái này bản thân chính là tuần sơn tiểu đội chức trách chi một chỉ có thể tiếp tục vì vậy mọi người nắm chặt xuất phát dọc theo con đường này lại gặp nhiều cái hái thuốc đệ tử thạch động lên một lượt đi hỏi ý kiến vấn tuyết liên bất quá đều nói không thấy được làm cho một mực đi vào trong thạch động âm thầm sốt ruột nhìn xem thời gian đều nhanh đến c h ư a rồi tiến vào quỷ kiến sầu cũng có tám hơn mười dặm tất cả mọi người có chút bụng đói đang muốn ăn bài nghỉ ngơi một chút đ ỗ n g nhiên một trận gió lên theo trên sườn núi nhảy xuống một đầu con ngươi dựng ngược mánh hổ ông ao cái này mánh hổ thân cao gần một trượng thân cao như mang yêu hai mắt phát ra xanh mơn mận chỉ là một tiếng gầm rú chấn động người lỗ thai ông ông tác hưởng mọi người cẩn thận làm tốt chiến đấu chuẩn bị thạch động vội vàng hét lớn một tiếng mọi người không cần khẩn trương đây chỉ là một cấp yêu thú tương đương với luyện khí bảy tầng ổn định trận hình chúng ta có thể đánh bại nó h á c nhân ở phía sau bên cạnh hô một tiếng mọi người nghe xong đây chỉ là một cấp yêu thú lập tức kinh hoàng c h i tâm hơi bình tuy rằng một trọi một hai cũng đánh không lại có thể chúng ta là tám người tiểu đội tám người vây đánh một đầu cấp một yêu thú phần thắng còn là rất lớn đấy phụ trợ thêm khinh linh thuật chiến sĩ thêm áo giáp đứng vững phía sau đoàn khống chế thi triển đ ằ n g mạng chiến nhiễu chủ công hỏa lực chuẩn bị thạch động một hưng phấn trực tiếp đem kiếp t r ư ớ c vào phó bản chỉ huy lời nói gọi ra dù sao mọi người cũng đều nghe hiểu được vì vậy lưu vân tranh thủ thời gian cho phía trước nhất đàm kiệt cùng trương điệu tất cả bỏ thêm cái khinh linh thuật đàm kiệt một lần nữa cho mình và trương điệu tăng thêm khải giáp thuật hai người một trái một phải huy động kiếm gỗ đào xông tới mãnh hồ hét lớn một tiếng thả người nhào tới tựa như một tòa cự thạch hướng về hai người quay đầu đẻ xuống làm cho hai người tất cả giật mình liên vào lúc này lý minh ở phía sau bên cạnh kiếm gỗ đào vung lên b á điệu một cái theo trên mặt đất cấp tốc sinh trưởng lên ngón cái thô dây leo đem cái này mánh hổ một cái c u ố n lấy lập tức kéo tới nó thân thể chấn động mắt nhìn muốn bổ nhào vào đảm kiệt hai người lại một lần bị dắt trở về lý minh nhưng là sắc mặt trăng nhật kêu lên một tiếng buồn bực mau đánh nó sức lực thật lớn ta kéo không được nó động thủ thạch động hét lớn một tiếng ô một kiếm vung lên một cái tiểu hỏa cầu liền đập tới hắn hiện tại đã là luyện khí tầng sáu tiểu hỏa cầu thuật trải qua hơn mười vạn lần luyện tập đã đạt đến đại thành ổn chuẩn tàn nhận biến bốn chữ bí quyết càng là thành thạo tự nhiên hầu như nháy mắt liền đã trúng mục tiêu mánh hổ mũi nổ nó thân hình nhoáng một cái cái mũi lập tức nổ phá máu tươi chảy ra hóa giải lý minh đằng mạn triển nhiều áp lực hoa đội trưởng chính là hỏa cầu thuật thật là lợi hại tất cả mọi người là kinh hô không nghĩ tới bình thường tiểu hỏa cầu thuật tại thạch động dưới tay lại có như thế uy lực đều là rất là tán thưởng đàm kiệt cùng trương địa nhìn qua cái này đại trùng cũng không có sức h o a n thủ lập tức tin tưởng phóng đại hai người vung kiếm gỗ đào theo trái phải đối với nó uy hiếp một thông l o ạ n đâm đâm được nó gào khóc gọi bậy vài cái liền đâm được huyết nhục đ ầ m địa ngay tại đại trùng nghĩ phản công lúc hát nhân đại hỏa cầu nện vào rồi lý minh cự m ộ t đánh tới hơn nữa trần dương thủy t i ê n thuật cùng thạch động sắc bén tiểu hỏa cầu không bao lâu liền âu ngao một tiếng rơi vào trên mặt đất bị chết không thể chết lại hoa chúng ta thắng tất cả mọi người hưng phấn mà kêu lên Ai ra A. nhanh tay ta nay, tới cái đội phối hợp thật sự là cường đại A. Thu hoạch chiến lợi khối hơi Việt tiếc cái. cũng cấp càng cường hoạch Thạch thạch, có chút chính con chết có chụp có không nghĩ đánh này như dàng, đoàn động đứng trên vung lên, ngàn vạn trong lòng nhủ. xuyên đến nhất đánh đáng không ảnh, bằng không bằng vòng khí thú thế hợp thật Thu phẩm. hào thứ thú, thì có thể phát bằng hưu Hát một một tự một hát. Đây là là yêu yêu xem Mỹ dễ sự ở vị, ý vì vậy mọi người tại hát nhân chỉ điểm xuống đem ra hổ hổ cốt móng đ u ố t các loại chờ lúc trước tài liệu cho cắt xuống đến lúc này liền luận công ban thưởng dựa theo vừa rồi s u ấ t lực lớn nhỏ cho mọi người phân phối một cái tính toán giá trị bình quân một người buôn bán lời ba mươi linh thạch thật sự là món lợi kết xù a nhất thời khiến cho mọi người đã nghĩ ngồi sổm nơi đây xoát q u á i nếu thật là đánh chết cái năm sáu đầu yêu thú trở về chẳng phải là đều phát đại tài rồi thạch động n à y cái cấp một yêu đan thuộc về ngươi vừa rồi ngươi chỉ huy có phương pháp hát nhân lặng lẽ đem một cái nắm đấm lớn đỏ rực hạt trâu nhét vào thạch động trong tay thấp giọng nói cái này có thể giá trị một trăm linh thạch ngươi lặng lẽ cầm lấy khắc lên tiếng thạch động suy nghĩ xuống bản thân lần đầu dẫn đội nếu là nuốt đầu to kêu người nào đã biết cũng sẽ không trong nội tâm cân bằng đều là một đám hảo huynh đệ cùng bản thân đi ra lan lộn làm sao có thể bản thân giấu dếm hắn lắc đầu tiếp nhận yêu đan đi đến một tảng đá đối với mọi người hô các huynh đệ đây là mánh hổ yêu đan giá trị một trăm linh thạch ta lấy liền được cho mọi người bổ sung linh thạch một người ta cho mười ba khối linh thạch không thể gọi đại gia hỏa chịu thiệt thạch sư huynh ngươi quá khách khí á ngươi là đội trưởng ngươi xuất lực lớn nhất ngươi cầm lấy tất cả mọi người không có ý kiến đấy mọi người nhao nhao hô không được ta cũng không thể đ ộ c chiếm thấy người có phần đều nhanh tới đây cầm linh thạch đi thạch động kiên quyết địa lắc đầu móc ra linh thạch mọi người thật lòng khâm phục đều vui dạo rực trên mặt đất trước cổ áo linh thạch trong lúc vô hình thạch động hy vọng lại tăng lên xuống sau đó hát nhân tiếp cận tới đây có chút xấu hổ khô khục ngược lại là ta đây cái sư huynh hẹp rồi không bằng ngươi biết làm người a này hát sư huynh ngươi cũng là tốt với ta lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa rồi thạch động thản nhiên nói coi như là nho nhỏ gõ hắn một cái hát nhân không khỏi âm thầm bội phục cảm thấy thạch động đừng nhìn tuổi còn nhỏ làm việc thật sự có đại soái phong độ hai người cũng không có chú ý đến lý minh tại cách đó không xa nhìn chằm chằm vào một màn này trong ánh mắt hiện lên một tia ghen ghét chương bảy mươi tám quỷ kiên sầu hạ h ừ dựa vào cái gì nếu không phải ta đem hổ quân lấy bọn hắn làm sao có thể như thế dễ dàng đem hổ giết còn không phải ta xuất lực lớn nhất thế nhưng là cùng ta phân được và những người khác giống nhau nhiều lao tử ngực đều bị hổ kéo tới đau s ố c hưng rồi còn chơi yêu đan chia đều trò hề tới kéo trêu người tâm lừa gạt người nào a lý minh ngồi ở một bên bóp lấy ngực trong nội tâm căm giận bất bình hắn làm người đa nghi theo phương hạo chỗ đó đầu nhập vào tới đây đúng là bất đắc dĩ coi như là thạch động cho hắn đa phần chỗ tốt một dạng với hắn nghi thần n g h i quỷ thu trình hoàn tất về sau mọi người ăn vào đa ngắn dược bổ sung pháp lực lại đã ăn rồi cơm chưa liền tiếp theo xuất phát ai ngờ lần này đi về phía trước hơn mười dặm đường đ ỗ n g nhiên đất bằng nổi lên một trận gió yêu ma một cái cách khác mới hổ còn muốn cực lớn gấp hai m a n yêu đang túi đầu dùng lợi hại sừng nhọn va chạm danh giới có tuyết trên một khối thạch bích cái kia phanh phanh â m thanh truyền ra thật xa quả thực dọa người mọi người cẩn thận đây là hai cấp yêu thú tuyết v ư ợ t mang n ê u thực lực của nó tại luyện khí tầng mười hai trái phải tiếp cận trúc c ơ tu sĩ h á c nhân nhìn qua lập tức kinh ngạc địa kêu lên cái gì hai cấp yêu thú tất cả mọi người là cả kinh ngưng mắt nhìn lại chỉ thấy cái này mang n ê u toàn thân trắng như tuyết một căn t ạ p mao đều không có thân hình cường tráng như núi nhỏ cơ bắp phiền phức khó chịu hở ra không ngừng bắt đầu khởi động nhìn qua chính là da dày thịt béo thực lực cưỡng hãn tuyết này vượt mang nhưu rõ ràng lực chú ý đều tại trên thạch bích khoảng cách mọi người ước chừng trăm trượng vì vậy căn bản không có chú ý tới mọi người xuất hiện điều này làm cho mọi người lá gan đều lớn lên quan sát một lát sau trương địa quay đầu hỏi thạch động đội trưởng cái này nhưu giống như đ i lên rồi chúng ta có muốn đi lên hay không đã làm nó đúng nha đúng nha mới giết một đầu hổ thật sự chưa đủ l ấ p hàm răng đấy không bằng đem cái này châu điên một tia ý thức cũng bưng đi mọi người nhao nhao phụ họa chính là thực lực thấp nhất lưu vân cùng tưởng vân cũng đều kích động t h á c h động tính toán một cái nếu là tuần sơn nhiệm vụ đụng với châu điên gặp trở ngại như vậy chuyện kỳ quái tự nhiên có lẽ làm rõ ràng hơn nữa nhìn cái kia châu điên một bên đụng một bên dùng chân đi mỏm núi đá trong khe đủ cái gì tựa hồ bên trong có bà bối tốt nếu như như vậy mọi người cẩn thận một chút tìm được đến đây đi còn là dựa t h chiến thuật đánh, không muốn sợ. Thách h e o vừa rồi rồi tiếng, muốn động lên sợ. ư ớ n g tưởng vân nói, n t ư ở gật vân, lần này ngươi triển ảo ảnh thi t h ảo u đầu e m đàm làm làm man địa đều đi đ kiệt hai cái trương trước, hấp dẫn man như lực chú ý. Tốt. Tưởng、vân、gật cùng cho lực chú ảnh, ảnh dẫn như ra hư hư phía hấp ở ý. vân một cái rốt cuộc muốn dùng đến hắn năng lực hưng phấn mà kiếm gỗ đào đối với đàm kiệt cùng trương địa tất cả vùng hai cái lập tức bóng người loại lên hai cái so với hắn l ư ợ n g hơi chút nhạt một chút huyền ảnh nổi lên ta pháp lực có hạ chỉ có thể lấy tới cái này trình độ hắn gai gai đầu có chút xấu hổ mà nói tốt mọi người đem thần hành linh phụ dùng tới lưu vân cho mọi người thêm khinh linh thuật chúng ta sờ lên theo thạch động lên tiếng tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng sau đó nhẹ chân nhẹ tay mà từ dưới núi hướng tuyết vực trên sờ s o ạ n đương tới gần man như hai mươi trượng lúc cái kêu man như tựa hồ phát hiện cái gì đình chỉ va chạm nghiêng đầu hướng bên này nhìn một đôi màu đỏ tươi ánh mắt tràn đầy hung lệ lên thạch động hét lớn một tiếng tưởng vân đem kiếm gô đào vung lên liền khu động đàm kiệt cùng t r ư ơ n g địa huyễn ảnh xông tới ùn bụn bỏ bốn ọ ba cái kia tuyết vực man ngưu gầm nhẹ một tiếng túi đầu nhảy lên liền đem đàm kiệt huyễn ảnh cho chọn được tán loạn nó lại nhảy lên lại đem t r ư ơ n g địa huyễn ảnh chọn được tán loạn liên tục chọn phá hai cái huyễn ảnh cái gì cũng không có đụng phải khiến nó có chút n gây người đang mạn t r ể n nhiễu nhanh thạch động hét lớn một tiếng khoắt tay chính là năm phát liên tục tiểu hòa cầu xếp thành trận hình ảnh địa nổ đi lên thạch động vô dụng thôi kiếm cương thi pháp bất quá l â y hắn luyện khí tầng sáu phong thích tiểu h ỏ a cầu đã so với lúc trước mạnh gấp mấy lần lòng tràn đầy hy vọng giống như nổ hổ giống nhau trực tiếp sẽ đem cái này mang ngưu cho nổ lợn ai ngờ cái này mang ngưu chỉ là bị tạc được lui về phía sau hai bước lung lay đầu ngoại trừ trên nót thiêu đốt lên một đoàn h ỏ a diễm tựa hồ cũng không đáng lo lý minh trần trừ một chút bất đắc dĩ thi triển đ ằ n g mạng trên nhiễu đem mang n u bốn vo q u ầ lấy suy nghĩ một chút lâm m ộ t s â m s â m cự m ộ t sẽ không phóng ra hạ quyết tâm lười biếng liên vào lúc này gia chỉ khải giáp thuật đàm kiệt cùng trương địa xông tới một trái một phải dùng ôm một kiếm đâm như hai sườn bạc nhược yếu kém chỗ lại phát hiện tựa như đâm tại lại cứng lại mềm dai sắt lá lên làm sao đâm đều đâm không phá không tốt cái này như quá khỏe mạnh rồi tổn thương bất động nó a trương địa kêu lên tiếp nhận xuống thủy tiễn đại hỏa cầu vân vân một đống pháp thuật đập phá đi lên chỉ có thể bắt nó đánh cho lung la lung lay gào thét liên tục tối đa chỉ là khiến nó t r ả phá điểm ra không tốt cái này như chúng ta đánh không lại tranh thủ thời gian rút lui đi lý minh trong nội tâm có chút sợ hãi bởi vì cảm giác mang như lực lượng so với hổ lớn hơn mỗi một cái d â y ruổi trùng kích đều cảm giác ngực như bị đại truy va chạm khí tức hỗn loạn không thể chạy chúng ta trận hình tàn ra cái này mang như quay đầu đuổi theo chúng ta người nào cũng đỡ không nổi ta đến nghĩ biện pháp thạch động quát trói thai một tiếng Kiếp trước c h ơ ngay tại thạch động định dùng kiếm cương thi pháp thử xem lúc cái này đầu mang nhưu nửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân khối cơ thịt một lòng manh liệt thoáng giãy rủa lý minh kêu thảm một tiếng trong miệng phun ra màu tươi hướng về phía sau bay ngược ngon cái thô dây leo bị một cái bức đứt rồi trương địa cùng đàm kiệt cũng là kêu lên một tiếng buồn bực bị đụng phải liên tục rút lui một mép tràn ra máu tươi mắt thấy m a n n h ư u túi đầu sẽ phải mãnh liệt xông lên mọi người kêu sợ hãi trốn tránh thạch động tức giận rồi lúc này chỉ có tu vi cao nhất xông lên chỉ cần có thể ngăn chặn chậm rãi hao tổn máu cũng có thể hao tổn chết đây chính là kiếp t r ư ớ c đánh một ít biến thái lớn bột bí tịch h á c sư huynh hai ta lên thạch động hét lớn một tiếng trước tiên cho mình sử dụng kiếm cương thi pháp bỏ thêm cái pháp thuật hộ cháo nên đón mang mưu liền xông tới một quyền liền hướng đầu bỏ trên đập tới phịch một tiếng vang lớn pháp thuật hộ cháo bị một cái đánh vỡ thạch động liên tục rút lui sắc mặt hơi có chút trắng bệnh có thể mang mưu đầu n h o á n một cái coi như uống say loại tập tên vài bước thật là lợi hại pháp thuật thạch sư huynh lợi hại đội trưởng lợi hại mọi người vốn trong nội tâm bối rối, nhìn qua thạch động cứng rắn gạch mang mưu vậy mà không có việc gì lại là kinh ngạc lại là bội phục sĩ khí lại sách c h ấ n khởi đến chỉ có thạch động luốt vớt ngực cảm thấy một hơi có chút x ó a liễu cái này va chạm làm cho phương pháp lực lượng một cái giảm hái thành quả nhiên là hai cấp yêu thú không thể địch lại được cùng lúc đó h á c nhân vòng quanh man như xoay quanh thả ra hỏa tường thuật đem vây khốn bất quá man như không ngừng va chạm làm cho sắc mặt hắn cũng trắng bệnh mắt thấy cũng kiên trì không được bao lâu thạch động nhìn qua không xuất ra tuyệt chiêu không được coi như là kiếm cương thi pháp pháp thuật hộ cháo đều chịu không được cái này mang như phòng ngự đủ cao chỉ có thể dùng duệ kim quyết thử xem rồi duệ kim quyết phối hợp kim chi duệ lợi thế nhưng là hắn trước mắt công kích lực lượng mạnh nhất lá bài tẩy nếu là chiêu này cũng không gây thương tổn cái này mang như chỉ có thể rút lui hắn sợ mọi người xem ra lá bài tẩy của hắn vây quanh mang như một bên kia mượn nó thân thể cao lớn ngăn trở tầm mắt của mọi người sau đó bấm nghiệm pháp quyết nhiệm chú trong tay ôm một kiếm vung lên suy một tiếng một đường ngón lút kích thước kim mang cấp tốc bắn ra theo m a n nhu cổ phía sau một cái chui vào lập tức một cô máu tươi phun tới thạch động nhìn qua chiêu này có ích tin tưởng tăng nhiều ô một kiếm liên tục huy động suy suy suy liên tục phát ba đạo kim mang tất cả đều theo một cái bộ vị chui vào lập tức máu tươi giống như mở miệng cống tựa như điên cuồng phun ùn bụn g bò bốn ọ ba m a n nhu bị triệt để chọc giận bạo giống một tiếng vừa quay đầu phá tan bức tường lửa đuổi theo thạch động liền đánh tới cẩn thận mắt thấy mang như lợi hại sừng nhọn sẽ phải đ â m trên thạch động bụng mọi người tất cả đều kinh hô lên thạch động sớm có đề phòng xuyên vân hoa trên mặt đất một điểm thân hình nhẹ nhàng địa bay lên vừa vặn đã hiện lên cái này một đông chợt nghe x ù y được một tiếng nhọn vang mang như sừng nhọn sắt thạch bích kéo lê cánh tay thô sâu r á n h một mực kéo dài ra hơn một trượng xa thạch động bụng mắt lạnh nghĩ thầm cái này nếu như bị c h ọ t chúng chẳng lẽ không phải mở ngực bể bụng rồi không khỏi có chút nghĩ mà sợ mà cái này mang như tựa hồ cũng trọng thương khó trông chống, chống đỡ cổ máu tươi bốn phía phun tung tóe lung la lung lay địa hướng dưới núi chạy đi nhanh cái này mưu không được mọi người m a đuổi theo a h á c nhân hô to một tiếng mang theo mọi người đuổi theo thạch động thở dốc vài cái hơi chút bình phục tâm thần vừa muốn cùng đi theo đống nhiên ánh mắt quét qua theo cái kia mang như lúc trước va chạm khe đá ở bên trong vậy mà chứng kiến có một đoá lớn cỡ b ả n tay thanh khiết bạch liên hoa cái gì đây là trăm năm tuyết liên thạch động trong mắt thoáng cái chừng lớn c h ắ c không được cái này mang như một mực đụng thạch bích dĩ nhiên là theo dõi cái này tuyết liên a đợi đến lúc thạch động quay người đến gần đều muốn đem cái này tuyết liên ngắt lấy xuống kết quả thoáng cái liền sợ ngây người chỉ thấy trong khe đá trước mặt tựa hồ có khác thiên địa ngoại trừ sinh trưởng tuyết liên còn có một số loại khác linh dược khoảng chừng mấy chục loại nhiều thạch động căn bản nhận thức đều nhận thức không xuất ra tên từng đợt nhàn nhạt xương trắng phun ra những cái kia linh dược như ẩn như hiện nhìn xem tựa như ảo ngộng không biết thiện giả ngoa t à o khó vào đời câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế nơi đây là địa phương nào làm sao nhiều như vậy linh dược thạch động nhịn không được bấm véo bản thân một cái sợ mình là làm ngộng thế nhưng là rõ ràng bóp được đau đây hết thể đều là thật sự liền tại hắn đầu góc nhanh quay ngược trở lại không biết như thế nào cho phải lúc chợt nghe phía trước cười lạnh một tiếng thật lớn một đầu tuyết vượt mang mưu thật sự là tiện nghi chúng ta tiêu kiếm sơn rồi thạch động nghe tiếng nhìn lại lập tức trong lòng d ù n g mình chỉ thấy một đội bảy tám người tiêu kiếm sơn đệ tử đem ă a n g mưu dâm ở dưới chân một người cầm đầu chính là một gã dáng người cao g ầ y thanh niên chính khoẻ môi n ế t lên m g h ĩ a mai nhìn xem hát nhân đám người song phương tất cả đều dương cung bạc kiếm tạo thành thế rằng co tiêu kiếm sơn tuần sơn tiểu đội một trận không thể tránh khỏi tranh chấp sắp phát sinh thế nhưng là cái này trong khe đá còn có nhiều như vậy linh dược làm sao bây giờ thạch động cảm giác toàn thân huyết dịch xông lên đỉnh đầu chương bảy mươi chín hạ sáo mắt thấy cạnh mình cũng bị khi dễ thạch động với tư cách đội trưởng lập tức máu nóng trên đầu đám này huynh đệ đều là bản thân mang ra ngoài nếu thật là bị đánh đả thương vũ n ụ c h í n h hắn một đội trưởng tính cái cầu a c ạ l i ê n tại hắn muốn xông tới thời điểm ngắm đến trong khe đá linh dược đ ỗ n g nhiên tỉnh táo lại nếu là những linh dược này bị phát hiện mâu thuẫn khẳng định thăng cấp liền không phải bình thường xung đột làm không tốt đối phương giết người diệt khẩu cũng có thể cạnh mình nếu tự vệ phải liều cái ngươi chết ta sống nếu thật là giết người đối diện sự tình l i ê n động tĩnh quá lớn quay đầu lại hai phái tông môn chấp sự ra mặt xử lý đến cùng người nào chiếm lý ai không chiếm lý à nghĩ tới đây hắn thoang cái tỉnh táo lại đem quỷ chuẩn chuẩn lặng lẽ phóng ra bay đến không trung dưới sự giám thị trước mặt bởi vì quỷ chuẩn chuẩn có ghi hình thu âm thanh trận pháp hắn chuẩn bị đem toàn bộ mâu thuẫn xung đột đều thu xuống với tư cách chứng cứ sau đó hai tay một gõng đã tính trước địa đi tới xung đột đối diện tiêu kiếm sơn đội trưởng vừa chắp tay vị sư huynh này s ư n g hô như thế nào tại hạ thạch động chính là lần này lăng kiếm sơn tuần sơn tiểu đội trưởng bất luận tiếng nói thần thái còn là động tác tất cả đều hữu lễ có đoạn làm cho người ta tìm không ra một điểm tật xấu tiêu kiếm sơn cái kia cao g ầ y thanh niên miệt thị địa quét qua thạch động gặp hắn niên kỷ mới một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi lưu lại một cái lớn đầu t r ọ c lớn lên lại trắng trắng mập mập đấy thấy thế nào làm sao khôi hải ngửa đầu cười ha ha lang kiếm sơn là không có người đi vậy mà phái ngươi như vậy đi ra làm tuần sơn đội trưởng thật sự là cười chết người á h ạ c h ạ c hờ à à à phía sau hắn những đệ tử kia cũng đều cùng theo cười vang đứng lên khiến cho h á c nhân đám người trên mặt biến sắc tiêu kiếm sơn một gã mười hai mười ba tuổi láo vàng thiếu nữ khoe miệng cười yếu ớt có phần có chút tò mò địa đánh giá thạch động thạch động cảm thấy nàng có chút quen mắt cẩn thận liếc nhìn lúc này mới nhớ lại thiếu nữ này đúng là lúc trước nhập môn khảo hay lúc bị tiêu kiếm sơn trưởng môn trước tiên chọn đi chất lượng tốt đệ tử hình như là cái gì tốt nhất phong hỏa đất ba kiếm ý lập tức trong lòng khẽ động cái kia á o vàng thiếu nữ thấy thạch động thẳng nhìn nàng không khỏi khuôn mặt một đỏ vội vàng đem mặt xoay ra ai ngờ thạch động rõ ràng cười ha hả địa đi tới đối với nàng chắp tay thi lễ nói vị này sư m ộ i ngươi không biết ta à nhà chúng ta đều là cùng nhóm lên núi đấy không nghĩ tới ba năm không gặp sư mọi ngươi càng ngày càng xinh đẹp á. ngươi ngươi nói cái gì nha cô gái kia nghe xong lập tức mặt m ắ t cỡ đỏ bừng tranh thủ thời gian lui về sau thạch động bên này tất cả mọi người nghe xong đáy lòng đều là cười t h ầ m hắc hắc đội trưởng không hổ là đội trưởng vừa xuất mã có thể chiếm cái đại tiện nghi lúc trước bị khi phụ xỉ nhục suối quẩy đều hễ quét là sạch tất cả đều dùng ánh mắt khác thường đi nhìn cô gái kia lập tức làm cho nàng càng thêm xấu hổ rồi này n g ư ơ i nói gì sai ngươi cái này tiểu hòa thượng thật sự là hạ lưu mau cút trở về núi đi đi đừng để cho chúng ta đánh ngươi tiêu kiếm sơn bên này người nhao nhao quát cái k i a cao gầy thanh niên mặt nạ bảo hộ s ư n g lạnh đưa tay ra đem áo vàng thiếu nữ gọi được sau lưng tần sư muội nhìn ta làm sao giáo hấn tiểu từ này định cho ngươi xả giận đừng áo vàng thiếu nữ kéo lại ống tay á o của hắn thấp giọng nói hắn giống như thật sự là cùng ta cùng nhóm lên núi đấy ta đối với hắn có chút ấn tượng rồi h ừ n g ư ơ i đ ừ n g quản tiểu tử này nhìn qua cũng không phải là người tốt cao g ầ y thanh niên nghe nàng vừa nói như vậy càng là trong lòng khó chịu quay người nhìn xem thạch động hung dữ mà nói ngươi gọi thạch động đúng không tại hạ tràng tiến n g ư ơ i đã ta đều là đội trưởng không bằng luận bàn một chút vừa vặn cái này đầu mang nhu có thể làm tặng thưởng ngươi có dám sao thừa dịp hắn và thiếu nữ nói chuyện thạch động lặng lẽ cùng hát nhân nghe ngóng đối phương lai lịch h á c nhân có chút nhanh t r ư ơ n g địa nói với cái này tráng tiến nghe nói đã là luyện khí tầng tám tại tiêu kiếm sơn ngoại môn xếp hạng danh đầu lĩnh ngộ chính là thổ kiếm ý có chút lợi hại về phần cô gái kia kêu, kêu tần t ố t tranh tu vi cũng có luyện khí tầng sáu bởi vì là lúc trước nhập môn danh đầu sớm đã bị chọn đi và o môn đã trở thành đệ tử thân truyền rồi về phần những thứ khác sáu gã đệ tử tu vi cùng thạch động bên này không sai biệt lắm cũng chính là luyện khí ba bốn tầng trái phải nhân số ngang nhau thực đánh nhau chính là nhìn chủ x o á i sức chiến đấu rồi ừ xem ra cái này tiểu đội là cùng thái tử đọc sách trang tiến rõ ràng cho thấy dẫn người bảo vệ xung quanh tần tốt tranh phụng bồi nàng đến rèn luyện rồi cái này tần tốt tranh là chủ trang tiến là bảo tiêu nếu thật là đánh nhau chỉ cần t r ư ớ c làm xong trang tiến lượng tần tốt tranh một nữ h à i tử cũng sẽ không có quá nhiều kinh nghiệm thực chiến đấy thạch động sờ lên cái cảm trong nội tâm coi như là nắm chắc dù sao tại đã trải qua cùng đồng b i ê u cùng lý hổ phục kích sau đó lại có đối mặt hai gã kim đan tu sĩ điều tra kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng tâm lý tố chất thẳng tắp tăng vọt không khẳng định phải đánh bất quá l y được đứng ở chúng ta bên này mới được vì vậy hắn cười hì hì đối thoại tiến chắp tay nói tuy rằng lăng kiếm sơn cùng tiêu kiếm sơn phân thuộc hai phái đều tính lăng tiêu tông ta và ngươi vì một đầu man n h ư u thuộc sở hữu gây chiến tựa hồ không có cái này cần phải đi các ngươi đã đều muốn cái này đầu n h ư u vậy cầm đi đi nói qua rộng lượng địa khoát tay háo một màn này quả thực chính là cao cấp trào phúng nhìn xem coi như rất có phong phạm kỳ thật có thể đem người tức giận đến thổ huyết coi như đem cái này màn ngưu bố t h í cho đối phương tựa như đúng vậy cái này ngưu chúng ta không hiếm có các ngươi cầm đi đi chúng ta tùy tiện lại đi giết một đầu đi trần dương ngầm hiểu trước tiên hô lên tranh thủ thời gian cùng theo thạch động tiết tấu đi đúng nhanh cầm đi đi chúng ta không hiếm có đây chính là hai cấp yêu thú chẳng lẽ các ngươi thật không hiếm có sao Hạ hạ hờ à a a người các ngươi những thứ này liền biết múa mép khua môi ra hỏa với các ngươi trưởng môn một cái đức hạnh thật là có cái gì sư phụ sẽ có cái đó đệ tử làm cho người ta xem thường trắng tiến tức g i ậ n đến chỉ một ngón tay thạch động căm giận địa mắng lên thạch động n g h e xong trong lòng đại hỷ a ra hỏa này đừng nhìn mấy tuổi lớn hơn mình nhiều không ít làm sao dễ dàng như vậy liền trên bộ a dám nhục mạ trưởng môn cái này lỗi cũng lớn chỉ một cái trắng tiến cái mũi gầm lên một tiếng ngươi nói cái gì ngươi có dám lập lại lần nữa trắng tiến h ừ một tiếng lạnh lùng thốt có gì không dám các ngươi linh kiếm núi từ trên xuống dưới đều là hèn hạ thế hệ chúng ta hoảng sư ca bị các ngươi cái kia lệ thiên vũ sử dụng ra thủ đoạn hèn hạ chém đứt cánh tay lúc này mới thua ngọn núi chính quyền h ạ đây đều là nhận các ngươi trưởng môn sai khiến quả thực quá vô s ỉ rồi thạch động mừng rỡ trong lòng chứng cứ đã có tiếp nhận xuống đừng nói đánh nhau chính là g i ế t cái này tráng tiến ta lăng kiếm sơn cũng là chiếm lý lúc này trong mắt t r ư ở n g bạo giống một tiếng tráng tiến ngươi dám nhục mạ sư phụ ta ta không để yên cho ngươi những người khác đã sớm nghe được căm giận lúc này tất cả đều tụ lại đến thạch động sau lưng cùng một chỗ hô nhục ta nhà giáo người người có thể g i ế t tráng tiến biến sắc cảm giác mình giống như bị tính kế rồi nhưng nghĩ lại lại một nghĩ cạnh mình thực lực cường đại hơn đánh liền đánh chứ còn không định người nào bị g i ế t đây vì vậy hướng về phía sau lưng đội viên hô tiêu kiếm sơn đệ tử có người theo chúng ta khiêu chiến chúng ta có thể lùi bước sao không thể những đệ tử kia tất cả đều rút ra linh kiếm chỉ hướng lăng kiếm sơn bên này cái kia tần tốt tranh sinh đẹp tuyệt trần hơi nhĩu h i ệ n nhiên không đồng ý cái này đánh nhau bất quá nếu như phân thuộc đối địch trận doanh loại này xung đột không thể tranh né nàng do dự một chút cũng rút ra một bả màu hồng phấn linh kiếm ánh mắt hướng về phía thạch động toát ra một tia áy náy hiện trường dương cung bạt kiếm hết sức căng thẳng liền vào lúc này phịch một tiếng nổ mạnh theo danh giới có tuyết trên thạch b í c h phun ra một cỗ cực lớn sương ngủ một đường màu vàng linh quang theo trong sương ngủ bay thật nhanh ra chương 80, trở về xong tất cả mọi người là xứng sở ánh mắt đều hướng đạo kia màu vàng linh quang nhìn lại thạch động bây giờ thần nghiệm bởi vì tu luyện luyện thần quyết về sau đã đạt đến luyện khí hậu kỳ tài nghệ vị kia bạch tiến tu vi là luyện khí tầng tám thần n i ệ m tự nhiên cũng là không sai hai người trước hết nhất thấy rõ cái kia màu vàng linh quang là cái gì linh dược thạch động trước hết nhất kịp phản ứng xuyên vân hoa thúc giục thân hình như chậm thực nhanh địa hướng sau một nhẹ nhàng t h ỏ tay liền hướng cái kia gốc linh dược trộm tới bạch tiến cũng ngay sau đó kịp phản ứng thạch bích đột nhiên phun ra linh dược lại liên tưởng ở đây là thượng cổ tiên ma đại chiến chiến trường nhất định là có thiên tài địa bảo muốn hiện thế trong lòng khẩn trương sợ bị thạch động đã đoạt trước trong tay linh kiếm vung lên bá điệu một đạo kiếm quang thẳng đến thạch động kiếm đi. quang hậu một tâm mà thẳng thạch lăng ạ i nói tiếp, l kiếm, kiếm, kiếm sơn lo liệu kiếm đạo muốn lấy luyện khí làm chủ có được kiếm cương hồng lô cùng kiếm cương luyện khí tháp nhưng kiếm cương lĩnh ngộ vô cùng khó thế cho nên đệ tử bình thường căn bản không cách nào lĩnh ngộ một khi lĩnh ngộ thực l ự c đột nhiên tăng mạnh tiêu kiếm sơn tắc lo liệu kiếm đạo muốn lấy kiếm pháp làm chủ lại tá lấy cường đại linh kiếm thực lực tăng lên so với lăng kiếm sơn nhanh hơn nhưng trung kỳ tắt hai phái ngang hàng hậu kỳ mơ hồ không bằng lăng kiếm sơn luyện khí làm chủ hiện tại bạch tiến sử dụng r a kiếm pháp gọi là bát phương kiếm quang bí quyết luyện đến viên mãn một kiếm đi ra ngoài giống như bát phương kiếm quang đột kích so với kiếm cương tới cũng không kịp nhiều làm cho hắn hiện tại chỉ luyện đã đến trong thành một kiếm đi ra ngoài kiếm quang bá địa hóa thành ba đầu một cái đuổi s á t thạch động hậu tâm một cái theo trái đường chặn đường thạch động đầu thứ ba nhất tâm độc vậy mà như độc xà tim loại phun ra nuốt vào bất định coi như chờ đợi thạch động trốn tránh sau đó lại tùy thời đi lên hả thạch động toàn thân tóc gáy dựng lên cảm giác như bị ba đầu độc xà theo dõi mắt thấy cái kia bay ra linh dược gần trong găng t ứ c dứt khoát sử dụng r a kiếm cương thi pháp cho mình ra chỉ một cái hậu thuẫn đồng thời đem đại sư tỷ thủy vụ phù một cái kích phát đem một lần cuối cùng hơi nước phóng xuất ra cái gì bạch tiến lòng tràn đầy cho rằng chỉ bằng thạch động luyện khí tầng sáu vô luận như thế nào không phải mình đối thủ ai ngờ thạch động chung quanh thân thể đ ỗ n g nhiên thoáng hiện một cái hào quang lập loẹ hỏa diễm vòng bảo hộ nhìn tựa hồ chính là kiếm cương thi pháp đồng thời quanh người hắn còn có mảng lớn x ư ơ n g m ũ cấp tốc tràn ngập sau một khắc thẳng đến thạch động hậu tâm kiếm quang thang một tiếng vang lớn s ừ n g sốt bị ngọn lửa vòng bảo hộ cho ngăn cản xuống song phương tám lạng nửa cân đạo thứ hai theo bên trái chặn đường kiếm quang tắt chui vào trong hơi nước chẳng biết đi đâu bạch tiến cắn răng một cái đem đạo thứ ba kiếm quang thúc r i ụ c nhắm ngay mông lung thạch động thân ảnh vào tới kết quả cũng là im hơi lặng tiếng l i ê n tại hắn kinh ngạc kinh ngạc thời điểm đ ỗ n g nhiên theo khe đá trong chuyển ra d ồ n g ngâm loại tiếng rít nhập lại nương theo lấy trói mắt bạch quang dường như đang có cái gì đáng sợ đông tây muốn c h u i ra đại điệu kịch liệt chấn động bất luận lăng kiếm sơn còn là tiêu kiếm sơn các đệ tử đều há to mồm kinh ngạc mà nhìn một màn này đây là cái gì lực lượng thân ở trong x ư ơ n g mù thạch động cũng là kinh ngạc không hiểu hắn rõ ràng cảm giác được vẻ này bạch quang trong ẩ n chứa một cỗ cường đại không gian chi lực chính lôi kéo lây hắn mi tâm không gian kiếm ý chẳng lẽ nói đây là một đường vết nước không gian nơi đây đúng là kết nối thượng cổ chiến trường một chỗ vết nước không gian cái này phun ra linh dược chính là bị không gian loạn lưu cho phun ra đến hay sao thạch động trong tay cầm lấy cái kia màu vàng linh quang chỉ thấy hào quang biến hóa c h ậ m dãi hóa thành một cây hình người nhân sâm cũng không biết có bao nhiêu thời hạn chỉ biết là chân quý dị thường liền tại hắn ngây người một lát một tiếng ẩm vang càng thêm mãnh liệt địa phun trào mấy chục đạo các màu linh quang theo thạch bích trong cái khe bắn ra hắn tay mắt lanh lẹ khẽ vươn tay bắt được một đường màu trắng linh quang hóa thành cái kia đ ó a tuyết liên bên ngoài các đệ tử dỗ dành một tiếng tất cả đều tứ tán chạy vội chém giết những cái kia linh quang bạch tiến ánh mắt lóe lên một cái vung tha cho chém giết mà là cất bước tiến vào trong sương mù mới vừa vào đi nhưng là thầm kêu không tốt bá điệu một cái truy hình ảnh nện xuống kình phong cạo mặt đau nhức hắn dốc sức l i ề u mạng ngã xuống đất lăn một vòng chỉ thấy một cái thân cao hai trượng cực lớn ma vật ngày thường t r u ô n g đồng cự nhãn vẻ mặt tràn đầy hắc khí cuồn cuộn miệng khổng lồ r ă n g nanh chính vung tối say loại lớn ma truy đối với hắn lại là một cái hung hăng rơi đập chính thầm kêu mạng ta xong rồi đông nhiên thang một tiếng một vị á o trăng kiếm tiên bay ra một kiếm đem cái kia ma truy đẩy ra lập tức một ma một tiên lăn lăn lộn kịch chiến đứng lên cùng lúc đó càng nhiều nữa ma vật cùng cổ tiên thân ảnh nương theo sương mù vật ra bọn hắn kịch chiến càng ngày càng mãnh liệt những nơi đi qua núi đá mảnh vụn bay loạn mắt thấy bọn hắn thân ảnh giống như huyễn giống như thực hình như là thượng cổ tiên ma tu sĩ hồn phách biến thành chạy mau tính mạng a quỷ kiến sầu sương mù bộc phát mau mau truyền tin tông môn bạch tiến một cái giật mình têu to chạy ra khỏi sương mù hướng về chính tranh đoạt linh dược các đệ tử hô thạch động thạch động đây hát nhân lớn tiếng têu lên thạch động thạch động trần dương trương điệu đều kêu to lên sở hữu lăng kiếm sơn đệ tử đều kêu lên bọn hắn ánh mắt lo lắng nhìn chăm chú lên c u ộ n c u ộ n sương ngủ, hy vọng sau một khắc một thân ảnh từ bên trong chạy đi tần tốt tranh một đôi đôi mắt đẹp cũng là rơi vào trong sương ngủ, muốn xem đến cái kia cởi bỏ đầu vẻ mặt tràn đầy cười hì hì ra hỏa một lần nữa đi ra chẳng biết tại sao trong nội tâm cũng có chút lo lắng đi mau a sư muội đã chậm sẽ không đi được bạch tiến tóc thai bù xù bị một cái ma vật hư ảnh đuổi đến chật vật chạy thục mạng một cái lướt qua hướng về xa xa chạy t h ụ n h ư ớ n h r ố n vanh long long nương theo lấy trời giao động địa chấn cả tòa quỷ kiến sầu tựa hồ cũng muốn nước t o á t ra thần tốt tranh rút cuộc không cách nào tiếp tục chờ chờ đành phải quay đầu b ố n đ ầ u trong nội tâm thầm than hy vọng thạch động may mắn mặt khác hát nhân trần dương trương địa các loại chờ lăng kiếm sơn đệ tử một bên hô to lấy thạch động thạch động bất đắc dĩ quay đầu chạy trốn ngay tại mọi người chạy ra vài dằm bên ngoài một tiếng ầm vang cái kêu mảnh tuyết vực triệt để sụp đổ rồi bay múa đầy trời lấy sương ngủ, trong sương ngủ thì là càng ngày càng nhiều chém giết không ngất tiên ma tu sĩ hôn phách các vị lăng kiếm sơn đệ tử mau chóng rút lui khỏi quỷ kiến sầu dị tượng phát sinh không được lại tiến vào chợt nghe một tiếng gào to giữa không trung lơ lửng lăng kiếm sơn trưởng môn phong thanh dương tiêu kiếm sơn đệ tử nhanh chóng rút lui khỏi không được trì trệ tiêu kiếm sơn lý trưởng môn cũng phi thân mà ra hướng về phía dưới nghiêm nghị quát trận này đại loạn kéo dài vài thập niên về sau mang nãng sơn ma vật lao ra quét ngang toàn bộ nhân giới một vòng mới tiên ma đại chiến đã bắt đầu lang tiêu tông bị diệt phong thanh dương cận kề cái chết không lùi cuối cùng chết trận lý trưởng môn làm phản đưa vào thiên ma một phương một ít có tâm huyết đệ tử không cam lòng thông đồng làm bậy phản bội ra đưa vào nhân loại tu sĩ nghĩa quân bọn hắn rút lui đã đến phía nam cùng tây vực tại man hoang cùng miền nam xây dựng phòng ngự trận đấy cùng thiên ma một phương át chiến vô số năm ba mươi năm sau đã là trung niên h á c nhân trần dương trương điệu một lần nữa tụ họp bọn hắn cái này ba mươi năm bốn phía t r í n h chiến cũng đã rèn luyện được thiết huyết tu vi cũng đều đột phá đã đến c h ú c cơ kỳ một ngày này bọn hắn đem lý hổ đầu người bảy ở tế trên b à n trần dương lớn tiếng nói thạch động chúng ta thay sư phụ cùng ngươi báo thủ lý hổ thay ma đạo bán mạng tiềm phục tại chúng ta nhân loại môn phái ba mươi năm ma đạo xâm lấn nếu không hắn phản bội sư phụ lao nhân ra người làm sao có thể chết trước ngươi sự t ì n h siêu hồn lý hổ cũng biết rồi chúng ta biết rõ ngươi có đại cơ duyên n ă m đó ngươi khẳng định không chết cũng không biết ngươi tiểu tử thúi này tránh đi đ â u tiêu sai á h ạ c h ạ c hờ à a a mặc dù là cười trong mắt của hắn đã có nước mắt lập lòe hát nhân cùng trương địa cũng thế bọn hắn cùng một chỗ nấu nổi lên cá tươi nước canh uống rượu hát chân tâm anh hùng say khóc bọn hắn tưởng niệm t h ạ c h động tưởng niệm cái này đi vào cuộc sống của bọn hắn mang cho bọn hắn vô số cảm động cùng kích tình lại lấy phương thức như vậy ly khai huynh đệ sáng trói như sao băng s ẹ t qua công tử công tử ngươi đến cùng ở nơi nào a tiểu thúy nhớ tới ngươi a đã là thiếu phụ trang điểm tiểu thúy hai mắt đấm lệ m ô n g lùng tựa hồ chứng kiến vung vẩy lấy rết gà kiếm pháp vì chính mình rết gà thiếu niên còn có nhấp lên văn chương cho mình trên mặt vẽ xấu một khắc này xấu hổ cùng ngọc ngào cùng với nhảy lên cái bàn uống tràn hát vang phong khoáng sục sôi toàn lực ứng phó trong lòng chúng tăng n ộ n g không trải qua mưa gió làm sao thấy cầu rồng không ai có thể tùy tùy tiện tiện thành công n a m chắc sinh mệnh trong mỗi một lần cảm động cùng âu yếm bằng hữu nhiệt tình ôm nhau làm cho thật lòng lời nói cùng vui vẻ nước mắt tại người đ ấ y lòng của ta lưu động hết t r ọ n bộ chứng màu nội dung cốt truyện đạo này để trả lời thế nào nam ở cuối cùng sắp xếp ngủ cái kia đầu chọc nhỏ bàn tử người muốn ngủ tới khi nào tranh thủ thời gian đứng lên cho ta tinh chiến liên minh nữ lao sư xinh đẹp trắng trùng hợp trùng hợp tức giận địa chừng mắt cuối cùng sắp xếp x u n g mãn bộ ngực nhất khởi nhất phục hôm nay thế nhưng là người ta ngày đầu tiên đi học liền đụng với như vậy một tên thật sự là ảnh hưởng tâm tình v ẹ o giơ n g một tay lên phấn viết đầu kéo lên một đường chuẩn xác quy tích mắt thấy sẽ phải rơi xuống ba mươi mét có hơn cái kia đầu chọc nhỏ bàn tử trên đầu đùng thạch động k h o á t tay dùng hai ngón tay kẹp lấy cái kia phấn viết đầu m ở mịn địa chung quanh chứng kiến mấy chục danh mặc ngần quang lòng lánh coi như khoa học viễn tưởng quần áo thiếu nam thiếu nữ đều nhìn thấy bản thân từng cái một há to mồm ánh mắt kinh ngạc ta đây là tới nơi nào hắn hi h i h i h i h i một tiếng liền cảm giác mi tâm co rút đau đớn hồi tưởng lại lúc ấy cái kia khe hở không gian chi lực đống nhiên bộc phát cùng hắn không gian kiếm ý một cái quán thông sau đó đã bị một cỗ tràn đầy lực lượng cho lồi kéo đi vào chẳng lẽ ta đây là lại đã vượt qua hắn cúi đầu nhìn xem tay trái cầm lấy nhân sâm tuyết liên cũng ngoan ngoan nằm ở trong lòng ngực của mình lại thúc giục động pháp lực bà mẹ nó t r u n g quanh linh lực mỏng manh so với lăng tiêu tông lúc còn muốn mỏng manh hơn nhiều thật sự là đồ bỏ đi à. cái kia trắng trùng hợp trùng hợp thấy thạch động căn bản không để ý tới bản thân mặc dù có chút kinh ngạc hắn là làm sao một cái kẹp lấy phấn viết đầu nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều dùng thước dạy học gõ bằng đen đôi mi thanh tú nhữ một cái nói vị này đồng học chúng ta tinh chiến học viện là vì bồi dưỡng nhất lưu tinh tế chiến sĩ ngươi không học tập tốt tương lai sao có thể tìm được một phần tốt công tác đây Đạo đề này vấn ngươi mời thạch ớ i lời một cái, trả một t ư ợ n thiên địa linh liên g cổ thời tuyết khí rồi thời điểm, địa l rào o i linh d ư ợ này n s i trưởng cùng chu kỳ động ặ c tức tính. Trung quanh lập tức vang lên lập m t m ả h thanh hiện nhiên là thấy thạch cười trộm ộ n âm, là đ n giật ố c ngác chính c ngơ dạng, nhìn á bộ qua chính là cái học sinh thể phức như thế đây? Tuyết liên. thạch có sao lời liên, i vấn động kém, làm ra trả tạp Tuyết đề đây. g giật lỗ thai một cái phục hồi tinh thần lại từ trong lòng ngực dơ lên cái kia gốc trắng đoán như tuyết to như b á t to tản ra từng trận mùi thơm ngát tuyết liên hỏi m ị nữ ngươi là hỏi cái này sao vừa đúng ta có một cây thiên đưa ngươi đi xem một chút đi bất quá quay đầu lại có thể cho bồi bổ khóa không tinh chiến học viện là chuyện gì xảy ra thiên địa linh khí vì sao mỏng manh ta có thật nhiều nghi vân bốn chứng màu xong hoàn tất cả nghĩ hoàn tất cả nghĩ vô địch đại kiếm tôn đại ngưu ngưu tiểu hai năm chín hai chữ hai nghìn một mươi t á hai n h ì n năm hai mươi ba giờ hai mươi lăm phút vô địch đại kiếm tôn cuối cùng hơn một tháng hoàn tất rồi tại đây trong vòng hơn một tháng đại n g u đã trải qua thử nước đầy thành tích trung thượng kinh hỷ phần mạnh mẽ thành tích trung đẳng vui sướng cùng với tiến vào chưa từng có trang đầu sáu nhiều lần đề cử thành tích trượt cho đến cái cuối cùng đề cử phân loại nhân khí chuyển ý đồ l ú c sụt kế cuối một chu cùng ngã tám mươi nhiều cất chứa lung túng kỳ thật thành tích không tốt tại mở sách một tuần sau thì có đoán cảm giác bởi vì viết rất rất cố hết sức lúc ấy đã trải qua trên khoa chính quy huyễn bị vùi dập giữa chợ về sau đại n g u c ấ u tứ l ố i suy nghĩ hai vòng quanh vội vàng mở cái này bản bàn tay vàng trộn không gian kiếm ý là tạm thời nảy lòng tham n g h i đấy nhân vật thạch động người thiết lập là trước kia ghi qua hai quyển t r e o trọc so với nhân vật chính nguyên hình môn phái bối cảnh là sử dụng trước kia sách thiết lập nhập lại tiến hành cải biến có thể nói hiện tiếp cận có độc giả nói ngươi làm sao còn dùng trước kia sách nhân vật tên mở lời bạn ta nghĩ rất đơn giản giới thiệu môn phái giới thiệu tu luyện hệ thống kéo cựu hợi nhân vật chính nghiên cứu phát minh bàn tay vàng trộn trận thi đấu nhỏ cao trào cái này một bộ phận nghiêm chỉnh mà nói vấn đề bại lộ được còn không phải đặc biệt lớn thế cho nên thành tích còn có thể vấn đề lớn nhất bộ phận xuất hiện ở phía sau như vậy trước phân tích trận thi đấu nhỏ lúc trước vấn đề đại ngưu so sánh lấy đại vương tha mạng cùng thiên đạo đồ thư quán phong cách trong đầu nghĩ đến nhân vật chính là t r e o chọc so với nhân vật chính ti tiện nhiều lần nhân vật chính thần kinh không ổn định khắp nơi khôi hải thực tế ta sai rồi i Mười phân s a đại vương tha mạng bên trong lữ cây chưa bao giờ biết thần kinh rất hay nói chuyện làm việc cười điểm đều là đặt ở vai phụ lên ví dụ như lớp trưởng lưu đại nhân trong lữ cây tại đại đa số dưới tình hình làm việc là người bình thường hình thức hắn cái gọi là t oán hận người cũng là vì kiếm lấy mặt trái giá trị vì tu luyện thế nhưng là ta thạch động tại một ít thời điểm giống như một cái chưa trưởng thành tiểu hải tử chính là vì thú vị có ý tứ hoặc là xúc động phía dưới không che đ ệ n miệng viết rất quá mức đầu tại tu tiên thế giới nhân vật chính phải chú ý thu liễm thu liễm bên trong có một chút chút ít ti tiện nhỏ hỏng mới là chính xác phương thức bây giờ suy nghĩ một chút thạch động cổ động nhỏ đồng bọn bọc lấy áo đông đi tham gia trận thi đấu nhỏ về sau tại dưới đài các loại nhảy đáp hiến kế không chỉ lộ ra hài hước bình thường hơn nữa kéo chậm tiết đ ấu đem một cái không nên chiếm rất lớn độ dài trận thi đấu nhỏ viết rất kéo dài rồi thiên đạo trong đồ thư quán nhân vật chính làm việc cũng chưa bao giờ biết t r e o chọc so với hài hước đều là đặt ở vai phụ trên thân thế cho nên lộ ra nhân vật chỉ số thông minh đều là phụ đấy nhưng mà thiên đạo bên trong bao phục đặc biệt tốt nhân vật chính trang bức hình thức mới lạ tiết tấu dị thường chặt chẽ bình quân ba chương một cái xung đột cho nên nói nếu như ta thạch động coi như là ti tiện coi như là h à i nhưng đạp người hình thức biến đổi bị bợm không chỉ là tắt pháo bình quân ba chương một cái xung đột tin tưởng cũng không trở thành thảm như vậy bàn tay vàng trộn thiết lập không phù hợp bất luận mặt trái giá trị còn là thiên đạo đồ thư quán xem thấu người khuyết điểm đều là cái loại này sơ kỳ không cần nghiên cứu phát minh p h o n g tơi bất kỳ một cái nào trong hoàn cảnh đều tuân ra mới lạ trang bức tiết mục ngăn đến có thể ta thạch động không gian kiếm ý làm sao bây giờ ta nghĩ không xuất ra nhân vật thân phận cũng không phù hợp thế cho nên trận thi đấu nhỏ trước tình tiết viết rất bất thường rồi tiết đ ấ u xuất hiện vấn đề rất lớn vì t r e o chọc cười mà t r e o chọc cười nhân vật chính không cho người nhận thức cảm giác nguy cơ không đầy đủ v v nếu như một lần nữa lại ghi ta sẽ áp xúc phía trước nội dung cốt truyện tại nhân vật chính chọn xong pháp thuật sau an bài rời núi thí luyện thí luyện trong quá trình làm sâu sắc cùng phương hạo cựu hận phường thị cũng hơi ghi cải thành ba c h ư ờ n g trận thi đấu nhỏ hơi ghi năm c h ư ờ n g bên trong tập trung ở thạch động t r ê n thân hơn nữa làm cho thạch động làm việc ít xuất hiện một ít tối thiểu làm việc tương đối bình thường một ít trận thi đấu nhỏ về sau nhanh hơn tiết đ ấu tu luyện kiếm cương nhân vật chính lĩnh ngộ kiếm cương về sau đã học được không gian kiếm ý cái nào đó kỹ năng không phải là rất mạnh nhưng có thể làm át chủ bài lần nữa đi ra ngoài phường thị v â n v â n đều được cùng đồng bưu dưới tay làm sâu sắc cựu hận an một chút thiệt thòi nhỏ trở về núi tiếp tục tu luyện kiếm cương thi pháp như vậy có thể tránh cho hai đại đoạn tu luyện nội dung cốt truyện hợp cùng một chỗ kéo dài sau đó làm cho nhân vật chính thực lực trưởng thành đến luyện khí sáu lại an bài diệt trừ đồng ưu phía sau nội dung cốt truyện đừng nói rồi quỷ kiên sầu tiêu kiếm sơn thi đấu Quỷ kiến sầu bí cảnh cũng có thể thuận lợi triển khai tóm lại đơn giản mà nói một nhân vật chính tính cách quá nhảy hai nội dung cốt t r u y ệ n bố trí bất ổn kéo dài cùng nhảy ba đối với bàn tay vàng t r ộ n hệ thống cùng lực lượng hệ thống khuyết thiếu sung túc chuẩn bị cùng c ấ u tứ lối suy nghĩ không có xếp đặt thiết kế tốt nhân vật chính thực lực trưởng thành tiết ấu bốn đối với khôi hại giải trí phong cách năm chắc không tốt viết rất rất cố hết sức năm sáng ý hệ thống kiếm ý khai phát chưa đủ không có ghi đầy đủ ý mới 6. cuối cùng nói một chút đại lưu tuy rằng quyển sách này t r ụ một cái nhưng mà cảm thấy thu hoạch rất lớn cũng nhìn thấy không ít nhiệt tâm độc giả ủng hộ trong nội tâm mặc dù có chút thương tiếc nhưng cũng không phải rất thất lạc dù sao lựa chọn một cái chưa quen thuộc đề tài cùng phong cách dù sao đối với tại văn học mạng lý giải còn chưa đủ khắc sâu ghi sụp đổ cũng rất bình thường cái này dị tở khắc cảm tạ thư hữu ngộng tầm hoan ta mỗi chương phát song hắn đều nhìn kỹ có vấn đề trước tiên nói cho ta biết kinh hắn nhắc nhở ta chỉnh quyển sách sửa đổi mấy chú khác cảm giác một trăm khắp đều đã có ví dụ như giết bạch hổ yêu đan là h á c nhân vụng trộm cho thạch động thạch động lén l ú t thu lộ ra không l ư ơ n khí kinh hắn nhắc nhở cải thành phân cho mọi người dựng nên đội trưởng hy vọng còn có cùng đồng bưu i lúc chiến đấu một ít thoải mái điểm không có đào móc đi ra hắn cũng đều nói cho ta biết vì vậy hiện tại mọi người xem đến đều là ta sửa đổi bộ phận cũng đặc biệt cảm tạ thư hữu cắt c h ả y bị thương nặng cái gọi là ái chi cắt hận sâu hắn là cùng qua ta sở hữu sách thâm niên độc giả cũ mỗi lần ghi đến ra rất lớn vấn đề hắn cũng sẽ ở bình luận sách trong đem ta thống mạ một bữa m a n g ta là một cái chết bị vùi dập giữa chợ quyển sách này nhất định phốc v v m a n g xong hắn trả khen thưởng sách tiếp theo nhìn xuống quyển sách tiếp tục phun cho đại ngưu tức giận đến không có cách nào khác không có cách nào khác rồi nhưng cuối cùng trường kỳ chỗ xuống hắn nói rất nhiều đều là đối với đấy chỉ là đại ngưu lúc ấy tại trong cuộc không lĩnh nộ được sau đó cân nhắc minh bạch cảm thấy đều rất đúng cái này huynh đệ là người thứ nhất đứng ra đến nói quyển sách này viết rất có rất lớn vấn đề thư h i ế u cũng là người thứ nhất cho đại ngưu một cái thưởng năm trăm tệ đấy cuối cùng còn viết thật dài cổ vũ mà nói thật sự là ấm lòng ổ cái kia về sau ta sẽ an bài một cái nhân vật lấy ngươi nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đầu hũ v ì nguyên hình ngươi xem một chút được không cuối cùng cảm tạo một cái phụ thân của ta cha ta hơn bảy mươi rồi vì tiểu thuyết của tôi sự nghiệp cũng là cái này ba bốn năm bắt đầu nhìn mạng lưới internet tiểu thuyết xem hết binh vương nhìn nông dân cá thể dân xem hết nông dân cá thể dân nhìn nhỏ thầy thuốc gần nhất lại say mê huyền huyễn ta viết sách xảy ra vấn đề hắn liền chỉ vào liễu hạ huy thiên tài thầy thuốc nói với ta nhi tử ngươi ngó ngó người ta ngươi học một ít còn nói lao liêu mấy tuổi nhất định không nhỏ đoán chừng có sáu mươi hơn nhiều về sau ta bài đủ cho hắn nhìn liễu hạ huy mới hai mươi nhiều tuổi thiên phú viết lách năm vào đã sớm ngàn vạn rồi cái này thật sự là thế nào nói sao có ít người thiên phú tốt hai mươi nhiều tuổi viết ra sách kia thành thục làm cho người ta cho rằng tác giả sáu mươi hơn nhiều mà ta so với liêu hạ huy lớn hơn viết rất trêu trọc so với nhân vật chính làm cho người ta cảm thấy ta tác giả cũng chưa trưởng thành không cách nào so sánh được bất quá ta cảm thấy tài nghệ chưa đủ không sao chỉ cần tiếp tục cố gắng tiếp tục nếm thử một ngày nào đó tài nghệ chậm rãi sẽ tăng lên đi lên liêu hạ huy cũng là đã viết mấy nghìn vạn chữ mới đạt tới cái này tiêu chuẩn ta viết được khẳng định không ai nhà nhiều đi sáu kéo kéo hôn tạp tạp thuyết thật nhiều hy vọng mọi người không thấy phiền cái mảnh này cảm nghĩ trong đại ngư không khóc thảm kỳ thật muốn khóc thảm cũng là một bó to thảm ta sẽ nói tại năm trước tháng mười trong quyết định toàn chức viết sách về sau bởi vì áp lực một lần quá lớn mà vượt cấp tính mụn nước bên phải bả vai thêm ngực tất cả đều nổi lên đại hồng b à o sao ta cũng sẽ không nói liên tục chụp một cái hai bản dẫn đến thần kinh suy nhược buổi tối ngủ không được buổi sáng ngủ không tỉnh một ngày ăn hai bữa thể trọng theo 8 á tám kg hạ xuống 8 1 kg một nghĩ đến cái gì nội dung cốt truyện nhu cầu sửa một cái lập tức rời giường sửa chữa bất luận là dạng sáng hai giờ còn là bốn giờ khóc thảm không có ý nghĩa là mình thích sự tỉnh đứng vững các loại áp lực anh dũng đi về phía trước mới là nên có tâm tính không trải qua mưa gió làm sao thấy cầu v ồ n g không ai có thể tùy tùy tiện tiện thành công Ta đại ngưu nhu cuối ầ xuất xem quyết u rất đấy. túc thái viết một cái, nghiêm túc tổng kết, nghiêm túc phân tích, làm cho mọi người xem đến quyết tâm thật ra nghiêm đến cùng nghiêm nghiêm phân người đến cùng dũng chụp cho khí, cái, mọi mới làm c độ, là thật đấy. Sáu, cuối cùng báo trước một cái sách mới đề tài cùng bản thảo đều đã có cũng thế hiện tại chính sửa chữa ở bên trong gần đây biết tìm đến cho biên tập xét duyệt nếu như thông qua được đại ngưu biết lợi dụng tết âm lịch hoàn thiện thiết lập tiêu ngạo cương tránh cho lớn kiếm tôn chuẩn bị chưa đủ phạm sai lầm lầm sách mới phong cách là phạm nhân chạy đây là đại ngưu am hiểu nhất phương pháp sáng tác gần nhất trả ôm lớn giới quả tỉ mỉ đọc một lần khoan hay nói trang bức vẽ mặt giết người đoạt bảo kỳ thật không là trọng yếu nhất quan trọng nhất là tiết tấu ổn nhân vật ổn đề tài có ý tứ dù là đã viết một đống lớn bình thản cho v ă n cũng biết làm cho người ta có rất mạnh chờ mong đây chính là đại ngưu học được xuống vốn là theo như cái này đường đi đến như vậy chúng ta ba vòng sau cách nhìn sơn cầu trúc lớn ra xuân đoạn vui vẻ toàn ra hạnh phúc lớn l i ệ u tần đầu